Nhưng mà những cái bật mí về kẻ nuôi ma gà cũng đã dần dần hé lộ. Còn cụ thể nó là ai? Nó như nào? Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Để đến bây giờ, à, hai chị em của mẩy quên sẽ trốn ra để đi tìm con Bích. và Liệu rằng là con Bích nó sẽ dính dáng cái gì? Tất cả sẽ được trả lời ở trong tập cuối cùng này. Các bạn cũng có thể truy tập vào Facebook của tác giả Thảo Trang. Để đọc các tác phẩm khác của Thảo Trang Chia sẻ các tác phẩm của Thảo Trang tới đông đảo độc giả và khán tính giả hơn nữa Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu Nó nhỏ nằm nếp sau một cây đào cổ thụ Dần hiện ra trước mắt Nhà ông nội cũng có mái hiên Giống hệt như nhà tôi Chỉ có điều căn nhà bây giờ bỏ không Chẳng có ai qua lại cả Thi thoảng vào những ngày lễ Tết Mẹ tôi mới ra đó dọn dẹp Cả hai chúng tôi dừng chân ở đó một lúc Từ đây đến trên hang ma gà Độ còn hơn cây số Nhìn sắc trời nhá nhá nhem nhem Cung đường thì hiểm trở, tôi khẽ rục. Đi nhanh lên, không là không kịp tới đó. Thằng Hoàng cũng gật đầu. Chúng tôi rút từ trong túi ra một con dao, cầm sẵn ở trên tay, để phòng bất chắc. Người ở bàn chúng tôi có tập tục rất kỳ dị. Mỗi một lần vào rừng là không được phép gọi tên cúng cơm của nhau. Người ta sợ những vong hồn vất vườn đó sẽ nghe thấy tên, rồi theo về đến tận nhà. Sau này tôi mới biết đều cấm kỵ ấy không phải chỉ vì mình bạn tôi mới có, mà nhiều nơi khác, ở vùng sơn quốc này cũng tương tự. Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ, không khí trong rừng vào lúc trời đổ tuyết, nó lại đáng sợ đến như vậy. Cây nào cây đấy đều cao quá đầu người, khắp nơi mênh mông một màu trắng, đến nhức cả mắt. Nhìn đâu đâu cũng cảm giác giống nhau. Hai chị em tôi không dám chạy nữa, bước đi thật chậm, Thằng Hoàng lấy được hai cảnh cây gãy đưa cho tôi làm gãy trống cho nó đỡ trơn. Mấy bụi cây nằm sát bên mép núi, thậm chí còn bị đông cứng lại thành đá. Tôi nghe tiếng của thằng Hoàng thèo thào ở đằng sau. Có biết hang ha ma gà đâu không? Tôi nhỏ giọng. Ở cuối con đường ngòn này, cửa hang nằm ở bên cạnh đường đấy, không khó tìm đâu. Nghe nói ngày trước bọn thổ phỉ. Thường hay qua lại chỗ đó để giao hàng. Sau này bị biên phòng, bắt giữ. Thành ra cái hàng đó bỏ không? Thằng Hoàng im lặng không nói thêm gì. Chúng tôi cắm cúi bước đi. Bốn bể vắng lặng như tờ. Chỉ có tiếng bước chân của chúng tôi vang lên khe khẽ. Độ 10 phút sau, tôi vẫn chưa thấy cái hàng ấy. Trong lòng tôi lúc này bắt đầu cảm thấy lo lắng Hàng loạt những câu hỏi hiện lên trong đầu Con đường mòn này chẳng lẽ lại dài đến như thế Sao đi mãi không tới nơi Ngộ nhỡ Vào trong đó Rồi mình bị bắt thì sao Tôi lặng lặng lắc đầu xua đi những suy nghĩ đang thường trực Tôi nhắc đi nhắc lại với chính bản thân mình rằng Con Bích bị bắt vào đêm qua Nó đang chờ mình đến cứu Mình phải cứu nó. Nhất định là mình phải cứu nó. Ý nghĩ về đứa bạn chơi thân khiến cho tôi cảm thấy vững dạ hơn nhiều. Tôi mỉm cười yêu ớt với thằng Hoàng. Còn như ấy là một lời động viên. Thằng Hoàng đưa mắt nhìn tôi, bỗng nhiên nó giật mình. Gương mặt của nó biến sắc. Tôi lập tức quay đầu lại. Ngay ở phía trước, cách chúng tôi độ chừng hơn hai chục mét, cóng bóng của một người đàn ông thấp thoáng. Người này trông vừa lạ lại vừa quen, tôi cứ có cảm giác dường như mình đã gặp người này từ lâu lắm. Điều quái lạ là ở chỗ, con đường chúng tôi đang đi là con đường độc đạo. Người ta đã đào một lối mòn lọt thỏm ở giữa rừng, mà từ nãy đến giờ chỉ có hai chị em tôi. Phía trước phía sau đều không có lấy một bóng người Vậy thì người đàn ông kia là ở đâu ra? Thằng Hoàng đi đằng sau thì thầm Mình có nên gọi ông không? Ông ấy có phải là bố thằng á Pháo không? Tôi lắc lắc đầu Người đàn ông ở phía trước Cao lớn giống như bố tôi vậy Nhất định không phải là vắc dáng béo lồn Như bố của thằng áo Pháo Tôi để ý bước chân của ông ta Dường như là người bị tật, ở trên người mặc một chiếc áo phao màu xanh cốm. Ngoài ra thì không có gì đặc biệt. Chúng tôi cố gắng giữ một khoảng cách nhất định ở đằng sau lưng ông ta. Thậm chí không cả dám bước mạnh. Nhắc đến bước chân, tôi chợt giật mình kinh hãi. Chúng tôi đi nhẹ, đến mấy còn phát ra tiếng động Vậy mà người đàn ông ở phía trước cứ đi êm như du. thằng Hoàng giật giật vạt áo, sau đó thì thầm, hình như, hình như người đang trước đang đang đang bay đấy. Câu nói của nó làm cho tôi chết điếng cả người. Tôi run run nghiêng đầu để nhìn cho rõ, thế nhưng người ấy cứ lặng lẽ tiến về phía trước, không hề quay lại nhìn chúng tôi lấy một lần. Tôi dường như cảm nhận rõ được bàn tay của thằng Hoàng còn đang run lên bần bật. Có đi tiếp không chị? Một tay tôi bám chặt vào cây gậy. Tay còn lại cầm chắc con dao đi rừng. Tôi gật đầu tỏ ra can đảm. Đi, đi tiếp. Không không sao đâu. Không sao đâu. Cả hai chúng tôi cố bước thật nhanh. Bóng người kia vẫn thấp thoáng. Như đang muốn dẫn chị em tôi vào sâu trong rừng. Tôi ngẩn đầu lên nhìn trời. Đám mây xám xịt khi nãy không biết đã trốn đi đằng nào. Tôi đoán bây giờ cũng phải gần 4 giờ chiều. Có lẽ giờ này bố mẹ ở nhà đang lo cho chúng tôi lắm. Khi tôi mới nghĩ đến đó thì bỗng dưng người đàn ông kia lại biến mất. Ông ta đột ngột mất hút. Tựa như là đã tan vào trong không khí vậy. Liệu có khi nào rồi ông ta sẽ lao ra từ một bụi cây nào đó. Mà vổ lấy chúng tôi Tôi hơi ngập ngừng Nhưng vẫn tiếp tục tiến lên Khi đến bụi cây Mà lần cuối cùng nhìn thấy bóng dáng Người đàn ông kia Cả tôi và cả thằng Hoàng Đều dừng lại nhìn quanh quẩn. Ông ấy đâu rồi Sao Sao đang yên đang lành lại biến mất là thế nào Thằng Hoàng có vẻ sợ Nó nhìn quanh rồi lắc lắc đầu Em Em, em cũng không biết nữa Bây giờ tính làm sao? Trong lòng của tôi trùng xuống, không lẽ đến đây rồi lại quay về. Khi đang đưa mắt nhìn quanh thì bỗng dưng tôi phát hiện. Ngay ở một bụi cây, cách chúng tôi chỉ vài bước chân, có một ụ đá nhô trên mặt đất bị tuyết che phủ Rõ ràng là ở phía trước là cửa hang, chỉ nhìn hơn cái miệng giếng một chút. Tôi ra hiệu cho thằng em trai nhìn theo hướng tay tôi chỉ. Ánh mắt của chị em tôi va chạm vào nhau cùng một lúc, dường như hiểu ra, người đàn ông vừa nãy không phải là người mà là mà là một hồn ma, là một hồn ma xuất hiện giữa ban ngày vậy. Điều quan trọng hơn là vong hồn ấy đã dẫn chúng tôi đến hang ma gà. Trong đầu tôi thắc mắc, không biết vong hồn ấy là ai. Nhưng cuối cùng tôi vẫn phải kìm ném để tập trung vào việc trước mắt. Đã nhìn thấy cửa hang, thằng Hoàng hăm hở bỏ cái ba lô đang khoác ở trên vai xuống. Chúng tôi lục tục lấy ra đèn pin để soi cho sáng. Tôi lầm bẩm khấm vái trời Phật, rồi vội vã cùng thằng Hoàng bước vào trong hang. Mặc dù bên ngoài trời đang phủ tuyết, Thế nhưng ở trong hang, ấm hơn hẳn bình thường. Để tránh lạc nhau, chúng tôi không dám đi quá nhanh, Mà bước từng bước một. Bên trong tối om om. Lúc này đèn pin không phát huy tác dụng được mấy, Thì đã tỏa sáng hơn. Tôi khẽ lia đèn quan sát. Càng đi vào sâu thì bên trong càng thêm rộng rãi. Thỉnh thoảng tôi nhìn thấy giải rác đâu đó, một vài mảnh xương trắng. Tôi khẽ thì thầm vào tai thằng Hoàng. Này, liệu, liệu con Bích có đang ở trong đây không? Thằng Hoàng khẽ lắc lắc đầu, nó ra hiệu cho tôi bước về phía trước. Bầu không khí tịch mịch đến mức làm cho người ta ngột ngạt. Chúng tôi đi thêm được một lúc, thì dừng lại. Ở giữa hang có một khe nứt. Tạo thành một cái giếng trời giữa tự nhiên Ánh sáng yếu ớt cuối ngày Chỉ đủ làm cho không gian đỡ tối tăm ảm đạm Thằng Hoàng đi vòng quanh Nó phát hiện ở dưới chân Có vô số những cái đoạn xương nhỏ xíu Trông như là xương chuột Một cái hốc đá đầy nước Và một đống cho còn ấm Nó nhỏ rộng Hình như là Có người đang ở đây đấy Tôi vội vã đi đến chỗ nó, nhưng vừa được mấy bước. Thì đột nhiên, một người từ trong khe hẹp lao ra, trồm lấy cái ba lô trên lưng của tôi. Tôi hét toán lên kinh hãi. Chiếc đèn pin ở trong tay rơi xuống lăn lông lốc. Tiếng hét của tôi va vào vách đá, cộng hưởng oang oang, đinh tai nhức óc Người kia vẫn đang cố hết sức rằng lấy cái ba lô. Tôi chới với kêu lên. Hoàng! Cứu chị với! Cứu chị với! Hai tay tôi lúc này đã lạnh cống, không còn sức lực để rằng co. Bất chợt thằng Hoàng từ đằng xa phóng lại. Tay nó vẫn lăm lăm cây gậy, vột túi bụi vào cái bóng đen. Người kia bấy giờ mới rú lên. Mà mẹ chúng mày! Quân khốn nạn! Quân khốn nạn! Tôi bây giờ mới nhận ra giọng nói này quen thuộc Tôi vội vàng ngăn thằng Hoàng đừng đánh nữa Khi ánh sáng dọi từ đèn pin chiếu vào người kia Hai chị em tôi thốt lên kinh hãi Là Lão Sâm Chính là Lão bảo vệ già ở trường Lão đang nằm dạp ở dưới đất Cố sức moi từ trong ba lô của tôi ra để tìm thứ gì đó Vừa thấy túi thịt khô Lão mừng hốm Rồi vụt mặt vào đống thịt mà nhai nhồm nhòm Chúng tôi ngây người trước cảnh tượng ấy Thằng Hoàng lúng túng Tôi thì bảo gan tiến lại gần Đoạn rụt rè Bác, bác, bác Sâm Bác có nghe thấy cháu nói không? Lão Sâm vẫn đang nhai Không thèm để ý đến chị em tôi Một lúc sau Lão ngẩn mặt nhìn tôi Trả lời nhát gần, có lửa không? Đốt lên đi, tao có củi đấy. Tôi khẽ thở phào một tiếng, thì ra lão xâm vẫn chưa hóa điên như người ở dưới bản đồn đại. Chúng tôi lặng lẽ mồi lửa, nhóm một ít củi khô. Vừa làm cả hai chị em vừa lén lén nhìn lão, chỉ sợ là rời mắt đi một chút. Lão sẽ biến thành cái thây ma mà xé chúng tôi thành trăm mảnh. Lão sầm vẫn tiếp tục ăn. Khi đống củi khô đã bắt đầu cháy. Lão tiến đến hốc đá đầy nước. Vục uống nấy uống đẻ. Chúng tôi vẫn im lặng không dám ho he. Ăn uống no say. Lão tới gần đống củi. Ngồi phịch xuống. Đôi đôi mắt đỏ khè nhìn hai chị em tôi. Mới có mấy ngày không gặp. Mà trông lão tưởng chừng. Như đã già xòm đi mấy tuổi Bắt gặp ánh mắt của lão đang nhìn mình Thằng Hoàng lúng túng quay đi Tôi thì gión rén nhích về phía lão Sao sao bác lại ở đây? Lão xâm vẫn rừng rưng Lấy cái xương chuột để xìa răng Cảnh tượng ấy làm cho tôi buồn nôn Nhưng vẫn cố kìm lại Trời bên ngoài đã tối sầm Thằng Hoàng lặng lẽ nhặt chiếc đèn pin Ánh lửa bập bùng cùng với ánh sáng từ cái đèn pin, để cho tôi đủ nhìn rõ. Toàn thân của lão xâm dính máu đã khô lại. Một bên mắt của lão xưng vù, cảm giác như là con ngươi trực rơi ra. Lão không trả lời câu hỏi của tôi, mà lại hỏi ngược lại. Để tao đoán nha, trong bản có người chết và cả người mất tích phải không? <cười> Tôi ngỡ ngàng quay sang nhìn thằng em trai, gương mặt của nó lúc này cũng tái nhợt vì sừng sốt. Tại sao lão lại biết được chuyện này? Thấy chị em tôi hoang mang, lão xâm hất hàm về phía trước. Ngồi xuống đi, tầm này tối rồi, chúng mày không về được đâu. Thằng Hoàng khẽ đưa mắt nhìn tôi, nói lý nhí. Sao, sao bác lại ở đây? Người trong bàn tưởng là bác đã bị điên rồi. Lão xâm quẹt miệng cười gằn, <cười> Sao tao lại hoa điên à? Nếu tao không dò vào hoa điên, Thì giờ này tao chết từ lâu rồi. Chúng mày có biết tại sao không? Thằng Hoàng nhìn tôi đầy do dự. Tôi nghiêng đầu xem xét quanh hang, Tìm dấu vết của con bích. Nhưng chẳng có gì, Ngoài những đống phân chuột hôi hám. Trời mỗi lúc một tối, Nhiệt độ xuống rất nhanh dù ở trong hang nhưng chúng tôi vẫn phải thở ra cả khói trắng tôi siết chặt con dao ở trong túi áo ngồi xuống trước mặt của lão sâm rồi nói bằng giọng lạnh tanh ngoài bác ra ở đây có ai nữa không bác đừng giấu chúng cháu nữa chuyện bây giờ rất gấp đấy nếu như bạn cháu mà chết đời này cháu sẽ không bao giờ tha thứ cho bác đâu tôi cố tỏ ra thật nghiêm túc Nhưng trong thâm tâm tôi sợ rằng lão Sâm sẽ cho rằng chúng tôi là đám trẻ con tò mò chuyện người lớn. Trái ngược với suy nghĩ của tôi, lão Sâm giơ tay chỉ vào cái đồng hồ cũ kỹ trên cổ tay của thằng Hoàng. Mấy giờ rồi? À, à, là là 18 giờ 34 phút ạ. Âm lịch là ngày bao nhiêu? Dạ, là, là ngày 14 ạ. Gương mặt của lão Sâm giãn ra, lão nói: đêm nay chưa có người chết đâu. Hai đứa chúng mày đừng lo. Tôi bán tín bán nghi nhưng vẫn kéo thằng Hoàng ngồi đối diện với ông bảo vệ. Thằng Hoàng moi từ trong ba lô thêm một ít thịt khô. Ban đầu tôi cũng không định ăn ở trong cái hang đầy mùi tanh hôi bẩn thỉu. Thế nhưng mà vì đói cũng đành phải chấp nhận. Thấy trên người lão Sâm có vết thương. Tôi đưa cho lão một ít bông băng. Lão cũng ẩm ử. Rồi đón lấy để tự chấm vào phần da thịt đã dỉ máu. Chừng vài phút sau, tôi mới mở lời. Bác Sâm, chuyện này là như thế nào? Bác kể cho chúng cháu nghe được không? Tại sao bác lại nói là, là hôm nay chưa có người chết? Lão Sâm đang lau mấy vết thương... Gương mặt của lão cau lại. Khi nhỏ nước oxy già lên cánh tay của mình, nước chảy đến đâu vết sước hở miệng của lão sủi bọt trắng. Thấy tôi chờ đợi, lão cười rồi buông một câu. Là mà gà đấy Là mà gà. Chúng mày biết chưa? Hai chị em chúng tôi không trả lời, mà chỉ im lặng. Lão sầm tiếp. Câu chuyện. Bắt đầu từ việc bà hóa năm xưa, trốn ở trong cái vải nước, ăn xương ăn lông gà sống để báo thù Chuyện này ở bản ai cũng biết, bởi lẽ nó là truyền thuyết. Nhất là sau khi đoạt mạng, vợ chồng nhà hàng xóm, bà hóa kia biến thành má gà rồi biến mất. Nhưng có chuyện này không phải là ai cũng biết, đó là làm sao. Để thỉnh được ma gà Lão xâm bỏ lừng câu Rồi miệng nhai nhồm nhòm thịt khô Giọng nói của lão càng lúc càng chầm hơn Người ta cứ bảo là để thỉnh được ma gà Thì phải là đàn bà con gái thật xinh đẹp Nếu như quá chồng thì càng tốt Thực ra đó chỉ toàn là những câu chuyện tầm phào Đúng là đàn bà thì nuôi ma gà dễ hơn Nhưng phải là người không còn gì để mất Mới đủ tàn độc để nuôi thứ ma ấy đi hại người Một người là một người giống như bà quá năm xưa Đã mất đi đứa con Cả hai chúng tôi đưa mắt nhìn nhau Gió thốc từ bên ngoài tràn vào Làm cho chúng tôi dùng mình ớn lạnh Lão sâm ho khổ khổ Giọng của lão lão cứ khàn khàn trầm chầm, chầm Vang lên trong hang đá <cười> Mấy lão thầy mò ở trong bàn Dù có cứu người ta thoát khỏi được ma gà <cười> Nhưng chẳng bao giờ biết được hình dạng Của thứ ma ấy Chỉ có tao Chỉ có tao mới biết thôi Hai đứa chúng mày có tưởng tượng được không Mụ quái ấy Lúc ấy trong mộ cứ như là con mái giả vặt hết lông Toàn thân tím tái lại như con gà bị rủ Mũi lướt nhanh qua tào Người mũi tanh hôi của thịt đã thối giữa Rồi mũi biến mất hột Trong lòng tôi lúc này cảm thấy sốt ruột Điều tôi đang muốn biết là đứa bạn thân nhất của tôi bây giờ đang ở đâu Chứ cũng không muốn nghe lão hồi tưởng về quá khứ. Tôi hỏi. Bác, bác có thấy ai mang một đứa con gái đi qua đây không? Tóc nó dài, người nó thấp hơn cháu một tí. Trên mặt có... Lão xâm lạnh lùng cắt lời. Để yên cho tao nói. Nếu như mày không biết tưởng tận, thì mãi mãi mày không bao giờ cứu được bạn mày đâu. Thấy vậy tôi đành nến thanh trong lòng thầm nghĩ Lão già thật quái gở Cứ muốn treo người mình Lão xâm như đọc được suy nghĩ của tôi Lão chỉ khẽ mỉm cười Sau này có rất nhiều lời đồn Về người nuôi ma gà ở bản Nào là phải nuôi ở trong hũ sành Nào là phải cắt máu cho nó ăn Thực chất những câu chuyện ấy là do chúng nó theo dệt lên. đúng, đúng là phải nuôi ma gà trong hũ sành, nhưng phải giấu thật kín đáo để ánh mặt trời không chiếu tới được. Hơn nữa, phải cho ma gà ăn đúng giờ, nếu không thì người nuôi ma cũng chẳng giữ được mà. Chúng mày có biết ở bàn này ai là kẻ nuôi ma gà không? Tôi và thằng Hoàng nhìn chằm chằm vào người đàn ông bao nhiêu năm qua. Tôi, thằng Hoàng và cả con Bích đều đoán đi đoán lại về người nuôi ma gà ở trong bạn Thậm chí cách đây vài hôm, chúng tôi vẫn còn đinh ninh rằng người ấy là cô giao ban. Ấy vậy mà trước khi mất tích, con Bích đã kịp nói suy đoán của chúng tôi đều sai. Từng dòng suy nghĩ dội về trong đầu của tôi cứ như là cơn sóng thủy chiều. Tôi hoàng mang chưa từng thấy. Làm sao? Làm sao mà cháu biết được? Bác có biết không? Có, có phải là bố thằng A Pháo không? Hôm bác chạy trốn vào trong rừng. Một lúc sau thì ông ấy cũng bị điên. Điều kỳ lạ là khi nghe tiếng gà gáy. Thì ông cứ lồng lên như lên cơn ấy. Rồi rồi sau đó ông ấy cũng bỏ trốn. Lão xâm khịt mũi một cái. Mẹ kịp. Thằng chó đấy thì làm sao mà nuôi được ma gà? Cũng lắm. Nó cũng chỉ là kẻ bị ma gà sai khiến mà thôi. Thằng Hoàng đột ngột sen vào. Ma gà có thể sai khiến được người khác á? Cháu, cháu chưa từng nghe qua. Lão xâm trịnh trọng. Đúng vậy. Thứ ma gà đích thực có rất nhiều tác dụng. Ngoài việc giữ của cải, gia súc, gia cầm cho người nuôi. Ma gà còn giúp bảo vệ chủ nhân. Và làm theo lệnh của chủ nhân. Chỉ cần chủ nhân muốn hại người nào. Thì ma gà sẽ đi theo người đó. Với bộ dáng của một con gà trắng tinh. Hoặc là một con gà ác đen tuyền Nhưng cái màu thì đỏ như máu. Người bị trúng ma gà chỉ cần nghe tiếng gà gáy. Là sẽ trở nên rồ dại. Muốn cắn xé người khác. Chúng mày có biết hậu quả là gì không? Nhẹ thì bị ốm liệt giường rồi từ từ mà chết. Nặng thì điên Mắt không nhìn rõ vào khi trời tối Lúc nào cũng chỉ thích mổ người Một thời gian sau cũng chết Lúc chết Da sẽ nổi lên những nốt lây tì Hẹt như là da gà vậy Tôi cao mày suy đoán Nếu đúng như thế Thì bố thằng A Pháo chỉ là người bị chống ma gà Còn có một kẻ khác đứng đằng sau điều khiển Ý bác là như vậy phải không? Khi tôi vừa nói đến đó, Lão Sâm tập tĩnh đứng dậy, khẽ phất tay ra hiệu cho hai chị em tôi đi theo sau vào trong hang. Ban đầu tôi ngần ngừ, thằng Hoàng khẽ gật gật đầu cầm đèn pin, đi theo sau Lão. Từ chỗ chúng tôi đang ngồi, tới một cái khe chặt hẹp mà Lão Sâm đang đứng chỉ độ chục bước chân. Chưa đến nơi mà tôi đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặng, dự cảm bất an trong lòng của tôi dâng lên. Tôi khẽ siết chặt con dao, rồi gión rén, tiến đến sau lưng của lão sâm, sát vách đá. Mùi máu càng lúc càng sọc lên dữ rồi. Tôi giật mình phát hiện ra có người đang đứng nép vào bờ tường đá lạnh ngắt, cái đầu ngoẹo qua một bên. Thằng Hoàng bất chợt ré lên một tiếng, nó chỉ tay vào bên trong, hàm răng lập cập. Đ đây là, là, là bố của, của thằng ạ, ạ pháo... Hồn vía của tôi lúc này như là lên mây. Tôi soi đèn trực diện vào cái xác để nhìn cho kỹ. Giây phút ấy, tôi kinh hoàng nhận ra quần áo bố của thằng A pháo mặc nhuộm đỏ bởi máu. Những phần da thịt lộ ra toàn là những nốt ly ti giống như da gà. Điều đáng sợ nhất là từ lỗ tai của người ấy có những con vật nhỏ màu vàng ươm cứ đùn ra thành mê bò lồm ngồm trên khuôn mặt rồi chui vào hốc mắt mà phát ra những tiếng tựa hồ như là đàn sâu ròi đang đục khoét. Tôi khẽ nôn khan vài cái. Còn thằng Hoàng thì nhìn lão Sâm bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. "Bác nói đi, sao sao ông ấy lại như thế này?" Lão Sâm trầm mặc nhìn cái xác Rồi khẽ nói với chúng tôi Lại đăng kê đi Tao sẽ kể tường tận câu chuyện cho chúng mày biết Khi đã trở lại chỗ ngồi Cả hai chị em đều im lặng Để chờ lão xâm hé lộ bí mật Mà lão đã cất giữ từ lâu Lão vớt một nhúm thịt nai khô ở trong túi Vừa ăn vừa liếc mắt nhìn về phía cái xác Người ta bảo rằng nếu như ai đó nhìn thấy ma gà Kẻ đó sẽ phải chết Bởi lẽ người nuôi ma không muốn lộ ra chân tướng. Ngay từ khi còn nhỏ, lão đã biết điều đó. Suốt những năm tháng còn bé như chúng tôi, lão vẫn luôn thấp thỏm sống trong sự sợ hãi rằng là một ngày nào đó bà quá sẽ xuất hiện ở bên giường trong lúc lão đang ngủ rồi cắn nát cổ lão như là cắt tít gà. Thế nhưng sau này lão mới hiểu, người vô tình nuôi ma gà Là vợ chồng nhà hàng xóm đã chết từ lâu Ma gà lần khuất ở trong rừng trong núi vô chủ Nó cũng giống như là cây ngải sống lâu năm Ở nơi hoang vô Nghĩ như vậy làm cho lão cảm thấy yên tâm đôi chút Nhưng lúc đó lão nhận ra Nếu cứ sống mãi ở bản này Lão vĩnh viễn không thể thoát khỏi nỗi sợ hãi về ma gà Người ở đây sợ Cả cái bản này ai cũng sợ Ngay cả lũ trẻ con nứt mắt cũng sợ. Toàn bộ núi rừng sơn cước này đều sợ. Vì vậy, lão muốn rời khỏi bạc, đi làm ăn ở chỗ khác. Dù sao thì bố mẹ lão cũng đã chết từ lâu. Lão sầm dừng lại hắng rộng. Muốn đi nơi khác thì phải có tiền. Lúc ấy tạo một lòng muốn gia nhập vào đám buôn lậu, thổ phỉ của bố con Bích. Bạn đầu chúng nó không đồng ý. Chúng nó sợ tao là người của bên phòng Hoặc là của băng khác cải cắm để phá hoại Sau vài lần trổ tài đi rừng Tao chiếm được lòng tin của chúng nó Đêm đầu tiên Chúng nó dẫn tao đi lấy hàng Cũng chính là đêm xảy ra chuyện Đến đây Ánh mắt của lão Sâm Nhìn ra ngoài cửa hang Nơi ấy bây giờ đã tối sẫm Bên ngoài gió thổi ủ, ủ, quấn theo những bông tuyết bay phất phơ vào trong hang. Theo lịch thì 10 giờ đêm Bọn họ sẽ xuất phát từ bản băng qua rừng để lên hang ma gà Thế nhưng không hiểu vì sao tối hôm đó Lão lên cơn đau bụng dữ dội Ruột gan như là có lửa đốt Lão lăn ra hôn mê bất tỉnh nhân sự Đến sáng hôm sau mới tỉnh lại Cũng là lúc lão nghe thấy tin đám thổ phỉ kia Đã bị biên phòng tóm gọn Trong lòng của lão mừng thầm Coi như là cái số của lão còn may Nếu như tối hôm qua không xảy ra chuyện thì giờ có khi lão cũng bị như bọn thổ phỉ kia rồi. Sau vụ ấy, lão cảm thấy dường như là mình không có số để rời khỏi núi rừng này. Lão xin về trường làm bảo vệ sống qua ngày. Ánh lửa bập bùng hát lên khuôn mặt của lão, càng làm hằn lên nét khắc khổ. Lão xâm thở dài sơn sơn. Khi làm bảo vệ ở trường, tao nuôi một bầy gà. Để phòng khi có ma gà xuất hiện Thì còn biết Bởi lẽ Dấu hiệu mất gà đều đặn vào các ngày mùng 1 Hôm rằm, Là do ma gà hoang ở trên núi xuống bắt ăn thịt đấy Mấy lần bọn thằng A pháo Thằng Bách ăn trộm gà của tao Tao tức lắm Nhưng ít nhất tao còn biết là việc ấy do người làm Tao không đà động Thế nhưng Chuyện này không đơn giản như thế. Ngoài hai thằng trời đánh ấy bắt trộm gà, thì gà của lão vẫn cứ mất liên tục. Mất vào ngày trăng tròn giữa tháng, điều ấy làm cho lão sinh nghi. Ban đầu lão dình bọn học sinh nhưng lại chẳng thấy gì, lão chuyển hướng sang dình các cô giáo. Mọi thứ càng lúc càng mờ mịt, linh tính mách cho lão biết, chắc chắn có người trong trường lén nút làm điều mờ ám. Cả tôi và thằng Hoàng căng tay ra lắng nghe. Như thể là sợ mình bỏ sót điều gì. Lão xâm trầm ngâm. Đêm hôm ấy, cách đây vừa tròn một tháng. Lão không ngủ được, đi loanh quanh trong sân sau của trường, hút thuốc lá phì phèo. Lão thấy từ gian nhà chỗ giáo viên ở, có bóng người lẹn ra ngoài. Ban đầu thì lão nghĩ có thể là cô giáo nào đó, hoặc là thầy khoa. Nhưng bây giờ đã là quá nửa đêm Mấy người ở Hà Nội lên đây thì làm sao Dám lang thang giữa rừng núi vào đêm muộn Thấy lạ Lão mới quyết định đi theo Ở sau trường có một dặn cây ôm tồm Lão thấy bóng người biến mất sau dặn cây Lão cho rằng Có khi bản thân lão nhìn ra gà Khóa quốc Cho nên lão định quay về Ấy thế nhưng khi soi đèn pin xuống tuyết lão nhìn thấy rõ là một dấu chân người mà ma thì ma thì làm gì có dấu chân lão đứng đó chờ một lát bác ơi thế thế rốt cục là bác bác có thấy gì không lão lắc lắc đầu trời hôm ấy tuyết chưa dày nhưng đã rét cam cam lão vừa quay lưng về thì bất chợt lão nghe tiếng gà gáy vang lên Lão chết sững, lão quay lại nhìn xung quanh, lão không thấy gì nữa. Linh tính mách bảo cho lão biết ma gà đang xuất hiện ở đâu đây. Lần đầu tiên trong đời, lão thấy sợ. Lão ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà, ngay cả giày còn không dám cởi. Chui vào trong chăn, lão nằm suy nghĩ. Người ấy có thể bước ra từ gian nhà ở của giáo viên như vậy, nhất định phải là một trong số những cô giáo ở đây. Lão cảm thấy hồi hộp. Hồ. Rồi, rồi sao nữa bác Sâm? Sáng ngày hôm sau, lúc chúng mày còn đang học, giáo viên trong trường còn đang bận lên lớp. Tao đi vòng qua dặn cây hôm trước để kiểm tra. Có thể là bọn trẻ con không biết chỗ ấy ngày trước vốn có nhiều hầm để người ta tránh là máy bay ném bom. Lâu dần cây cối mọc lên che khuất lối. Người lớn ở trong bản sợ bọn trẻ con yếu bóng vía chui vào đấy rồi tai nạn cho nên cũng không ai nói. Nhất là khi ngày trước đã từng có đôi vợ chồng bỏ mạng ở đấy. Vì vô tình đi ngang qua, dẫm phải con rắn độc nằm vắt ngang đường. lao mất cả buổi sáng để kiểm tra, nhưng không thấy xem, không thấy gì cả. Người ta bảo là ma gà còn có thể che mắt người trần. Để bảo vệ cho bản thân Nghĩ vậy lão vội vàng tránh xa Vừa quay về đến sân trường Thì gặp cô giáo Minh và thầy giáo khoa Đang nói chuyện Thấy lão Họ chào hỏi Rồi hỏi lão đi đâu Lão ấp ống không trả đáp Rồi đi thẳng Mấy ngày hôm sau lão thấy cô hiệu trưởng Nhờ thanh niên trong bản Phát quang bụi cây Nói là để cho nó đỡ tránh mất ánh sáng Lão cố tình đến Tìm mấy cái hầm, nhưng kết cục lại chẳng khác lần trước là bao. Mẵng đi vài tuần, ở trường phát hiện ra hai cái xác. Kể đến đây giọng của Lão Sâm nhỏ lý nhí như là sợ ai nghe thấy. Vào cái đêm, thằng bạch xảy ra chuyện. Lúc ấy, độ 12 giờ đêm, Lão Bông nhiên nghe lên thấy một tiếng hét, rồi im bật. Trong trường đêm hôm ấy làm gì có ai. Các thầy cô giáo đã tàn mát vào nhà dân ngủ nhờ. Bởi vì trời đã bắt đầu đổ tuyết lạnh. Lão nằm nghe đài. Khi tiếng hét vang lên. Lão bật dậy tìm đèn pin. Nhưng lão cũng lập tức thay đổi ý định. Ấy là vì lão nghe rõ. Có tiếng gà kêu quang quát ba hồi. Tiếng gà kêu rất khẽ. Như thể chỉ đủ để cho lão nghe. Lão biết. Người nuôi ma gà đang cảnh cáo lão, đừng có xen vào việc của nó. Lão sợ lắm. Lão chui vào chăn nằm rôn cầm cập, rồi ngủ quên lúc nào không biết. Sáng ngày hôm sau lúc vừa tỉnh dậy, đi một vòng quanh trường kiểm tra, thì phát hiện ra xác người treo ở trên cây. Lão định chi hô, nhưng nghĩ đến tình cảnh đêm hôm qua, cho nên lão chạy một mạch ra khỏi cổng trường, coi như không biết. Một lúc sau thì người ta mới đến Tôi ngẩn người nhìn Lão Sâm Còn thằng Hoàng thì thắc mắc Vậy sao bác lại phải giả điên Chạy trốn vào hang này làm gì Lão Sâm nhốt nước bọt khó nhọc Sau, sau khi phát hiện, phát hiện ra Cái xác của thằng A pháo Bị lột ra ngồi trong lớp Tao cảm thấy muốn đi vệ sinh Tao, tao đi vòng ra sân sau lúc ấy tao nhìn thấy trên cành cây ở trước mặt có một con gà lông trắng toát màu đỏ như lửa hai mắt chảy máu ròng ròng đang nhìn tao trông chọc nhìn thẳng vào mặt tao như thế này này lão sợ quá ngã phịch xuống đất rồi trồm lên mà chạy về đến tròi bảo vệ Nạ lão nằm vật ra giường thở hổn hển một lúc sau thì lão phát hiện Ở trên bàn uống nước, lão thấy toàn vết chân gà. Lão sợ quá, lão nghĩ rằng là con ma gà năm xưa đã tìm lại mình. Giờ không muốn điên thì cũng phải điên. Bắt buộc phải tìm cách thoát cho nên mới xảy ra chuyện này. Lão ở đây được một ngày thì bố thằng A Pháo tìm đến. Vừa nhìn thấy lão thì nó đã kêu lên quang quác như gà rồi nhảy vào đánh lão túi bụi lão vừa chạy trốn vừa đánh trả. May mắn làm sao bố thằng a pháo hụt chân ngã đập đầu vào đá, cho nên là chết tốt. chứ nếu không thì tiếng gió vun vút ở bên ngoài luồn qua khe đá tạo thành âm thanh tựa như là người ta đang khóc. tôi hoảng sợ, tôi bám chặt lấy tay thằng hoàng. ngọn lửa bập bùng bị gió thổi lịm cả đi. Tôi vội vàng ném thêm củi để lửa cháy to hơn. Lão sầm thỏ hắt ra. Tao đoán là chúng nó bị ma gà xui khiến. Để luyện ma gà đến trình độ này, chắc chắn kẻ đó không tầm thường. Chúng mày đã từng nghe chuyện ma gà khi đến một lúc nào đó sẽ không ăn thịt gà sống nữa. Mà ăn thịt người chưa? Lão xâm đoán bố thằng á Pháo đã nổi điên lên trước khi ở bản rồi mới mò lên hang tìm lão. Còn người mất tích thì có thể là để cúng ma gà vào ngày mai. Chúng mày có nhớ? Tao hỏi ngày giờ không? Ngày mai là rằm là ngày cho ma gà ăn. Những lời cuối cùng của lão xâm khiến cho tôi sợn cả gai ốc. Tôi suy nghĩ sẹt ngang qua đầu. Và cả tôi cùng thằng Hoàng đều hét lên. Trời ơi! Con Bích! Chúng tôi cầm lấy chiếc bao lô khoác lên vai. Mắt của tôi nhòe đi. Nhất định là con Bích không thể nào rơi vào cái hầm kia được. Dù người nuôi ma gà có là ai đi chăng nữa. Tôi phải cứu nó. Nhất định là tôi phải cứu nó ngay trong đêm. Tôi lao ra ngoài cửa hang. Ở bên ngoài tuyết thổi ù ủ. Không khí lạnh nhói bút tận ốc. Lão Sâm thấy chị em tôi định rời đi thì hốt hoảng. Chúng mày điên à? Đi ra ngoài làm gì? Tôi không có nhiều thời gian giải thích. Tôi nói nhanh. Con Bích, con nhà cô Loan bị mất tích từ đêm hôm qua. Nếu như câu chuyện của bác là đúng, thì bây giờ con Bích chắc chắn là đang ở dưới cái hầm bò hoang ấy. Lão Sâm chỉ tay ra ngoài. Lũ nhọc ngô xuẩn chúng mày. Định vào rừng trong lúc tuyết rơi à? Một là chết, hai cũng chết, nhưng là chết đau đớn hơn đấy. Thằng Hoàng ngần ngừ, nó nhìn tôi tỏ ý lo lắng. Thế theo bác phải làm sao? Lão Sâm lấy một hòn đá, ném về phía một con chuột đang mon men lại gần đống thịt khô. Để tôi mài Tối mài mới là ngày cho ma gà ăn. Lúc đấy mới bắt tận tay được kẻ nuôi ba gà. Chúng mày hiểu chưa? Tôi nổi giận. Bác muốn, bác muốn tìm ra người nuôi ma gà. Nhưng mục đích của chúng cháu là cứu con Bích. Nếu như mà nó chết, cháu... Lời cuối cùng của tôi bị ma gà, bị át đi bởi tiếng gió rít ầm ầm. Lão xâm nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp. Lão khẽ hỏi thằng Hoàng. Bây giờ rồi? Thằng Hoàng nhìn đồng hồ. Là 19h46 ạ. Lão tập tỉnh lê cái chân đi đến bên cạnh bếp lửa. Giờ này gà đã lên chuồng. Chúng mày chờ một lúc. Đợi tuyết ngừng rơi. Tao sẽ đưa chúng mày đi lôi tắt về chuồng. Thằng Hoàng khẽ đưa mắt nhìn tôi rồi gật gật đầu. Tôi nhìn ra bên ngoài. Tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn. Cuối cùng hai chị em tôi quyết định quay về ngồi bên đống lửa. Lưng vẫn đeo ba lô để có thể bỏ đi bất kỳ lúc nào. Lão Sâm lúc này không nói nữa. Lão chỉ ngồi đó lặng lẽ nhìn ngọn lửa bập bùng. Thấy vết thương trên mặt của lão chưa được sơ cứu. Thằng Hoàng rụt rẻ lấy từ trong túi áo khoác ra hai điếu thuốc lá. Có lẽ nó ăn trộm của bố. Bác bác dịt vào vết thương đi. Cháu, cháu thấy bố cháu hay làm như thế đấy. Nhìn thấy thuốc lá, lão Sâm đón lấy. Châm lửa đưa lên miệng hút phì phèo. Để thời gian chờ đợi không cảm thấy lâu, tôi bắt đầu thăm dò. Bác Sâm này, bác nghĩ ai là người nuôi ma gà? Ai là người đã làm ra tất cả những chuyện này? Lão Sâm đâm chiêu, tao không biết. Nhưng tao đoán chắc người ấy phải là người ở trong trường. Nói không chừng là giáo viên. Thằng Hoàng tiếp lời. Lúc phát hiện ra cái xác của bọn thằng A Pháo, thằng Bách Chúng cháu cho rằng người ấy là cô giáo ban Thế nhưng suy nghĩ kỹ Cô giáo ban nhất định không thể nào một mình giết chết được hai thằng học sinh cao lớn Hơn thế nữa khi mất tích Thì chị Bích có nói với chúng cháu Là mọi phán đoán từ trước tên nay đều sai Vậy thì người đó chỉ có thể là cô giáo Minh, cô giáo Tân Thầy Khoa hoặc là cô giáo Huệ Tôi cũng gật gù. Cô Hệ thì mất tích lâu rồi Còn thầy giáo khoa là đàn ông Lại từ Hà Nội lên đây Làm sao mà biết được chuyện này Lão Sâm nhìn chị em tôi nói chuyện Im lặng hút thuốc lá phì phèo Chúng tôi bàn tán một lúc Rồi cũng thấm mệt Tôi gục đầu miên man suy nghĩ Việc cứu con Bích phụ thuộc phần lớn vào lão Sâm Lão nói sẽ dẫn chúng tôi đi đường tắt về trường Nhưng liệu con đường tắt ấy có thật hay không Có khi nào lão mới chính là kẻ nuôi ma gà và lão muốn tìm thêm hai người nữa để nạp mạng cho cái thứ quái quỷ đang sống trong cái vại sành nào đó được giấu thật kỹ. Nghĩ như thế tôi cảm thấy toàn thân ấn lạnh, tôi tính toán trong lòng mình phải thật cảnh giác, không để cho lão lừa. Trong trường hợp xấu nhất thì cả hai chị em tôi vẫn có thể chống trả lại lão. Hình ảnh hang đá trong mắt tôi cứ chập trần chập trần Rồi nhòe đi Tôi thiếp đi lúc nào không hay giấc mơ nữa ập đến. Ở trong mơ tôi thấy có một đứa bé gái đi cùng với một người đàn ông. Đứa bé tết tóc hai bên mặc một cái áo len màu đỏ. Nhìn đứa bé quen mắt lắm. Dù chỉ là bóng lưng nhưng tôi có thể chắc chắn rằng mình đã từng gặp nó ở đâu. con bé cứ đi đằng trước. Tay nó níu chặt lấy vạt áo của người đàn ông. Còn tôi thì cố sức chạy theo nhưng không đuổi kịp. Người đàn ông mặc cái áo phao màu xanh giống hệt như bóng người mà chiều nay đã dẫn hai chị em tôi lên trên hang. Khi tôi còn đang ngơ ngát, đứa bé đột nhiên quay mặt lại và tôi nhận ra ngay ấy là con bích hồi còn nhỏ. Hẹn chi, tôi thấy nó quen đến như vậy. Vậy người đàn ông đang dắt tay nó kia chính là bố nó. Nhưng ông đã chết rồi cơ mà. Tôi hoang mang không hiểu, con bích cúi xuống ném một hòn đá về phía tôi. Theo phản xạ, tôi né người sang, thì đúng lúc tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi bàng hoàng thấy lão xâm đang gión rén lục ba lô ở trên người thằng Hoàng. Thằng em tôi lúc này vẫn ngủ say, tôi hét lên. Này, làm gì đấy Tiếng hét của tôi làm cho lão xâm giật mình ngã ra. Thằng Hoàng tròn tỉnh. Nhìn thấy lão già nằm sóng xoài dưới đất Nó lập tức hiểu ra Rằng lấy cái ba lô rồi chửi tục Mẹ khỉ Ông làm gì đấy Tôi lạnh lùng Ông không định dẫn chúng tôi về trường phải không Ông nghĩ rằng là trong túi chúng tôi có tiền Ông định ăn trộm trốn đi phải không Lão già hai mặt Lão xâm lúc này Không còn tỏ thái độ trầm mặt như lúc trước Lão thở hắt Trộm trộm mày Trộm mày Có biết ma gà đáng sợ như thế nào không? Dù, dù người nuôi ma gà có chết Nhưng ma gà nó vẫn còn Nó sẽ chờ đợi một người chủng khác nuôi dưỡng nó Cùng phụng nó lỗ ngô Chúng mày không biết gì cả Chúng mày không biết cái gì cả Thằng Hoàng cười nhạt, thế nên ông bị lửa chúng tôi rồi trộm tiền chạy trốn phải không? Lão Sâm xua tay, không, không phải, mấy chục năm nay lúc nào tao cũng nằm mơ thế mà gà đến tìm tao. Tôi không còn muốn phí thời gian với Lão nữa, tôi dựng Lão dậy, lấy trong túi ra một sợi dây thần. Lão Sâm hoảng hốt định vùng chạy. Thì bị thằng Hoàng tóm được, cả hai chị em tôi gầy chặt lão xuống, chói gô tay lão lại. Hề hụt một lúc cũng xong, tôi ngước nhìn ra bên ngoài, trời tối đen mệt mùng, gió đã ngừng thổi, tuyết đã ngừng rơi. Tôi lạnh lùng mặt cả với lão. Lão dẫn chúng tôi về trường, đi đường nào nhanh nhất đi, chỉ cần về được đến nơi thôi, tôi sẽ cho lão tiền. Nghe thấy tiền, ánh mắt của lão sâm sáng lên, nhưng lão vẫn chần chừ. Thằng Hoàng tiếp lời. Yên tâm đi, đến trường chúng tôi sẽ để ông đi, đảm bảo là ông không liên quan gì đâu. Để cho lão tin hẳn, tôi rút từ trong tất ra một cục tiền, tiền chẵn tiền lẻ đều có. Đây là số tiền mà chị em tôi đã dành dụng suốt mấy năm trời, vốn định ngày nào đó, sẽ để dành để đi học đại học. Lúc sáng ngày hôm nay tôi âm thầm cất nó vào trong tất đề phòng Chuyện này đến cả thằng Hoàng cũng không biết Nhìn tiền ở trong tay tôi Lão xâm không nói gì nữa Chúng tôi áp giải lão ra ngoài cửa hang Lão xâm đi đằng trước Chúng tôi đi đằng sau Thằng Hoàng còn cẩn thận Buộc một sợi dây vào người lão Còn chúng tôi bám đằng sau Để không khỏi đi lạc Cũng như là đề phòng lão vùng chạy mất Ngoài trời rét căm căm Lão Sâm dẫn chúng tôi men theo một con đường nhỏ Khác hẳn với con đường hồi sáng Tôi hỏi Đường này là sao? Lão Sâm cúi mặt cười gần Chúng mày không biết cũng phải thôi Đây là con đường bí mật mà ngày trước Bọn thổ phỉ vẫn dùng để qua lại Nghe đến đây trong lòng của tôi hơi sợ Nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình thường Nếu như buổi sáng Tôi còn gặp vài ngôi mộ ven đường thì lúc này khắp nơi Đã hoàn toàn chìm trong tuyết trắng Không cảnh chỗ nào cũng giống như chỗ nào Thằng Hoàng cầm đèn pin soi phía trước Tôi nắm chặt sợi dây thừng đi phía sau Đột nhiên tôi nảy ra một ý Tôi lấy ba lô ra một hũ thuốc đỏ dùng để sát trùng Cứ khoảng 5 bước tôi lại nhỏ một chút thuốc đỏ xuống đánh dấu đường đi Có phương hướng như vậy ít nhất cũng làm cho tôi yên tâm hơn Lúc đang cắm cối đi thì bỗng nhiên thằng Hoàng khẽ nói: "Hình như, hình như ở phía trước có người đó." Cả tôi và lão Sâm Đồng Thanh, "Cái gì?" Thằng Hoàng đưa tay lên miệng xụt một cái, ra hiệu cho mọi người im lặng. Tôi hồi hộp soi đèn pin về phía trước. Cách tôi khoảng 10 bước chân có bóng người thấp thoáng lặng lẽ trong đêm, tôi thì thào: "Đúng là có người thật." Lão Sâm ngạc nhiên Sao lại thế Đường này ngoài bọn thổ phỉ già Thì làm gì có ai biết Chúng tôi di chuyển chậm chạp Về phía trước Bóng người kia vẫn đi ung dung Như chẳng có chuyện gì Tôi phát hiện Người ở phía trước mặt Mặc một cái áo phao màu xanh đậm Bất giác làm cho tôi nổi cả da gà Đây Đây chẳng phải là bố con Bích sao Không lẽ là ông lại hiện hồn về Thằng Hoàng nhìn tôi bằng vẻ mặt lo lắng, nó thì thầm bên tai. Chị ơi, làm sao bây giờ? Có đi tiếp không chị? Tôi tính toán rồi quyết định. Đi đi, đừng đừng để ý đến người trước mặt. Dường như Lão Sâm đã phát hiện ra điều gì đó, Lão không ngừng run lên cầm cập. Lão nhìn chăm chăm về bóng người ở phía trước, nửa muốn đi tiếp, nửa muốn vòng lại. Trong lòng của tôi lúc này không thể nghĩ được điều gì khác. Ngoài việc phải nhanh chóng đi tìm con Bích Đã có lúc tôi nghĩ rằng Tất cả những câu chuyện mà Lão Sâm kể vừa nãy Chỉ là do Lão bịa ra để lừa chúng tôi Ấy thế nhưng bịa ra một câu chuyện Ăn khớp như vậy thì không dễ Hơn nữa Có rất nhiều thứ Lão nói Không phải là không có lý Cho nên tôi thả tin vào điều đó còn hơn con đường ngoằn ngoèo quanh co trong rừng Như càng lúc càng rộng ra Lão Sâm thở phì phò Sắp Sắp đến rồi Tôi nhận thấy ánh mắt của lão không dám liếc nhìn bóng người mặc áo phao xanh đi phía trước Không biết lão có biết rằng là chúng tôi đang bị ma dẫn hay không Để tránh cho lão sâm hoang mang Tôi gặt gặt đầu Ông cứ đi tiếp đi Khi nào nhìn thấy lối rẽ Đường vào bản Thì mới tạm gọi là an toàn Chúng tôi lại tiếp tục đi Từ trên núi Tôi có thể nhìn thấy ánh đèn tỏa ra từ những nóc nhà dưới bản. Thằng Hoàng reo lên Ở dưới bàn kia rồi Trong lòng của tôi nhẹ nhõm Bấm người đi phía trước cũng đột nhiên biến mất Hệt như hồi sáng Lão sầm giật mình hoang mang Ờ ơ cái, cái người vừa nãy Cái người vừa nãy đâu rồi Thằng Hoàng cau mày hủ dọa Ông không biết đấy là gì à Là ma đấy Ma vừa dẫn đường chúng ta đấy Sáng nay chị em tôi gặp rồi Lão Sâm trợn mắt mà, mà, mà nào Tôi lắc lắc đầu Hôm nay là ngày dỗ của bố con Bích Bố nó từng làm thổ phỉ Việc này chắc là ông biết hơn ai hết Dường như tôi đã xác nhận chuyện này Quả thật là Lão đang rất sợ Lão Sâm ánh mắt hoang mang Bây, bây, bây giờ Bây giờ ph phải làm sao Thằng Hoàng bực mình. Còn làm sao nữa? Ông dẫn chúng tôi về trường. Nếu không, đừng hỏng lấy được một xu. Lão Sâm lật lọng. Chúng mày, chúng mày thấy bạn rồi. Chúng mày tự đi về. Sao còn chờ tao? Tôi bật cười. Ông muốn quay trở lại cái hang kia một mình à? Thế thì ông cứ việc. Tôi nói thẳng là từ nãy đến giờ chúng ta đi cũng khá lâu. Đường về lần này ông đi một mình. Biết đâu trên đường về lại gặp vong của bố con Bích. Chuối có mỗi một đứa con gái. Nếu biết ông bỏ mặc con của chuối thì lão Sâm lẩm bẩm không nói thêm gì nữa. Thằng Hoàng nhìn tôi mỉm cười, con đường nhỏ phủ đầy tuyết và củi ướt nhẹp dẫn chúng tôi về dưới bản. Lần trước tôi thấy lão Sâm trốn lên núi bằng đường này. Vừa đặt chân về bản, Tôi nhận ra không khí bây giờ đang rất căng thẳng. Cửa nhà nào cũng đang sáng đèn, dù đã là 12 giờ đêm. Ba chúng tôi nép vào trong bụi cây, nghe ngóng. Một nhóm thanh niên năm sáu người, tay cầm dao quắm, đi dọc con đường ở trong bản Thằng Hoàng thèo thảo, hình như là người ta đang đi tìm mình đấy chị ạ. Tôi còn chưa kịp trả lời thì thấy tôi, bố tôi, mắt đỏ hoe, dẫn theo mấy người thanh niên. Đi về hướng ngọn đồi ở sau bạn Chị ơi, hay là mình ra với bố? Tôi lắc lắc đầu. Ở trên núi bây giờ không có ai. Bố thằng A pháo chết rồi. Kẻ là ma gà thì chắc chắn phải ở trường để canh cái hầm. Bố với các chú ấy sẽ không sao đâu. Mày nhìn mà xem, họ toàn là những người đi rừng lão luyện. Ba đứa trẻ con trong bàn mất tích. Người ta không dám ra ngoài. Cho nên, người ấy cũng không dám rời đi đâu. Hơn nữa, nếu bây giờ mình gặp bố, chắc chắn sẽ đánh động kẻ nuôi ma gà. Đến lúc đó con Bích sẽ còn nguy hiểm hơn. Thằng Hoàng nghe tôi nói, gật đầu đồng ý. Tốp thanh niên đi đi lại lại mấy lần, gương mặt ai cũng căng thẳng. Tôi liếc nhìn đồng hồ đã quá nửa đêm. Mặt trăng của đêm 14, dạng tỏ như ngày 15. Mặt trăng vàng vặt, chúng tôi men theo lão sâm đi về trường. Con đường này phải đi qua phía hông nhà tôi. Ngày thường nơi ấy có nhiều bụi cây rậm rạp, chẳng có ai lai vãng. Đám ma trời lấp ló như thể là dõi theo ba người chúng tôi thầm thụt trong đêm. Nhà tôi vẫn đang sáng đèn. Có lẽ giờ này mẹ tôi và cả cô Loan, mẹ con Bích đang khóc đến sưng cả mắt. Trong một tích tắc tôi chỉ muốn chạy vào nhà. Nhưng hình ảnh con bích đang nằm thoi thóp ở trong hầm lại khiến tôi cắn răng. Từ nhà tôi đến trường không xa. Thế nhưng không hiểu vì sao. Hôm nay tôi cảm giác nó dài như vô tận. Phải một lúc sau, chúng tôi mới nhìn thấy sân sau của ngôi nhà đỏ. Trường tôi được bao bọc bởi mấy hàng cây rậm rạp. Vào những ngày hè, các thầy cô cùng với các học sinh và người trong bản Rủ nhau dọn dẹp Thế nhưng khi mùa đông tới Tuyết rơi nhiều Trời rét căm căm Thì việc ấy cũng đành chịu Chúng tôi trôi qua một bờ tường rào Bằng cây gai Bước vào bên trong Ở hành lang của các lớp học lúc này sáng choang Ai đó đã treo mấy ngọn đèn Để xua bớt đi không gian tịch mịch Trong trường lúc này không có một ai Không biết là ai đang canh gác mấy cái xác chết. Tôi hơi run run vì lạnh và vì đói. Nhưng tôi vẫn cố bám theo lão xâm. Lão dẫn chúng tôi đến sân sau. Cách lớp học của chúng tôi độ 50 mét. Thì dừng lại. Cái hầm ở đâu đó quanh khu vực này. Còn hôm trước, tao, tao thấy con gà trắng ở chỗ kia kia. Nhìn theo hướng tay lão chỉ, Cảnh vật lúc này quen thuộc hơn so với ở trong rừng. Nhưng tuyết dày cả mạng, không biết là phải tìm từ đâu. Lão Sâm kéo tay tôi. Xong rồi, tao đã dẫn bọn mày như thỏa thuận. Bây giờ thì chúng mày đưa tiền đây. Tao thề, tao không muốn ở cái nơi quái quỷ này thêm một lúc nào nữa. Tôi cúi xuống, kéo cái tất để lấy tiền. Khi Lão Sâm vừa xòe tay ra để đón lấy thì bỗng nhiên gương mặt của lão biến sắc, lão nhìn trầm trầm ra đằng sau lưng của tôi rồi rú lên, có mà, có mà. lão sầm hét lên, rồi ba chân bốn cẳng quay đầu bỏ chạy, không cả kịp lấy tiền. Bất ngờ trước thái độ lạ lùng của lão Tôi quay ngoắt lại đằng sau Rồi tôi cũng chết điếng nhận ra Cách tôi độ 10 mét Người đàn ông mặc áo phao xanh lại xuất hiện Đằng sau lưng là hai đứa con trai Thằng Hoàng giật nảy mình Nó thốt lên hoảng hốt Thằng... thằng... thằng A pháo Thằng... thằng Bánh... Đúng thật là cả hai thằng chúng nó Cái dáng ấy thì không lẫn vào đâu Tôi đờ đẫn nhìn cả ba Vong hồn đang lẩn khuất trong đêm đông lạnh lẽo Trời lại tiếp tục đổ tuyết Chỉ có điều lần này là tuyết rơi lác đác Chứ không dày như những ngày trước Trong màn mưa tuyết lất phất Hình bóng của bố con Bích Nhìn chị em tôi Rồi quay lưng là là lướt về phía trước Tôi hiểu ra vội vàng kéo thẳng hoàng đuổi theo. Nếu như có ai bây giờ đứng từ trên cao nhìn xuống, sẽ nhận ra là cảnh tượng rất quỷ dị. Ba cái vong dẫn theo hai đứa trẻ con rón rén bước đi. Hơi lạnh buốt mũi làm cho đầu óc của tôi thấy tỉnh táo. Không hiểu sao tôi nhớ đến lời mà người già ở trong bản hay nói, những kẻ bị ma gà hại chết Mãi mãi không thể siêu sinh. Tôi không biết vì sao bố con Bích chết. Cũng không hiểu nguyên cớ nào. Khiến cho hai học sinh cá biệt mất mạng. Nhưng tôi biết rõ một điều. Bố con Bích xuất hiện ở đây. Nhất định là để dẫn đường cho chị em chúng tôi đi tìm con gái của ông. Ấy. Suy nghĩ ấy làm cho tôi phấn chấn. Quên cả đói. Quên cả lạnh. Đi được một lúc. Chúng tôi thấy bóng người áo phao đứng lấp ló dưới gốc cây hoè. Tôi thường nghe ông nội kể, trong số những loài cây trí âm không được trồng ở sân nhà, thì cây hòe đứng đầu tiên. Trên cành cây, có thể dẫn dụ vong tới ngự, nhất là những nơi địa hình đồi núi heo hút như ở bản. Vì thế, bọn trẻ con ở trong bản không bao giờ dám loanh quanh lại gần cây hòe ở đằng sau trường. Ba bóng người đứng ở đó một lúc rồi biến mất. Tôi và thằng Hoàng tay cầm đèn pin, run dậy đi xuống. Dọi đèn pin xuống thì phát hiện tuyết ở đây mỏng hơn những chỗ khác. Dưới đất còn lẫn lộn những cành cây. Thằng Hoàng đưa tay gạt tuyết. Này, ở dưới này trống rỗng. Tôi ngồi thụp xuống quan sát. Có phải là cái miệng hầm không? Thằng Hoàng nhìn quanh tính toán. Không phải đâu. Miệng hầm không to như thế này được Cái này giống như là bể nước Tôi nói ngay Tìm, tìm đường xuống đi Mau lên Hai chị em tôi nằm dạp xuống đất Đưa tay gạt đi lớp tuyết Chỉ vài phút sau Một cái nắp gỗ lộ ra Thằng Hoàng reo lên Cuối cùng cũng tìm thấy nó Tim tôi đập dữ dội Một tê suy nghĩ lo lắng ập đến Nhỡ đầu còn bích không còn trên đời này nữa. Tôi quay sang thằng Hoàng rồi gật đầu một cái. Cái nắp gỗ mòn vẹt thủng lỗ chỗ bị kéo sang một bên. Để lộ ra một khoảng tối như hũ nút. Mùi hôi thối như đống mỡ gà thối giữa sọc lên. Hòa lẫn trong đó là mùi nhang khói nhỏ nhở ghê giọt. hai đứa chúng tôi dõi đèn pin xuống dưới. Tôi gọi. Bích ơi. Bích. Bích ơi. Đèn pin chiếu xuống dưới đáy bể, tôi hoảng hồn phát hiện có bóng dáng đứa con gái bị trói nằm ở đó, cái đầu đã ngoẹo sang một bên. Trái tim tôi lo lắng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, là con Bích. Tôi nhảy phốc xuống đất. Bể nước này rõ ràng không sâu lắm. Thằng Hoàng cũng nhảy theo. Tiếng áo phao của nó cọ vào thành bể xoạt xoạt Tôi xuyệt một cái. Rồi đi thẳng đến chỗ con Bích. Người con bé lạnh toát. Giữa ánh đèn pin. Gương mặt của nó nhọt nhạt. Tôi khẽ vỗ vỗ vào mặt nó. Này Bích dậy đi dậy đi. Mắt nó nhắm nghiền hơi thở yếu ớt. Tôi vội dục thằng Hoàng. Đưa nó ra khỏi chỗ này nhanh lên. Mày, mày lên trước đỡ nó Chị ở dưới chị đẩy ý. Thế nhưng Gương mặt của thằng Hoàng bây giờ rất lạ Nhìn chầm chầm về phía góc tường đối diện Đỏ đẫn Cái đèn pin cũng rơi xuống đất Ở dưới đất ngập ngụa lông gà Máu gà, xương gà Mùi hôi thối nồng nặc Làm tôi cảm giác cứ như là mình đang đứng Ở trong một cái chum thức ăn thừa khổng lồ Hoàng Mày làm sao đấy Mày, mày có nghe thấy chị nói không? Khóe môi thằng Hoàng giật giật Nó hất hàm về phía sau lưng tôi Toàn thân run bẩn bật Một lần nữa Tôi giật mình quay lại thì phát hiện Ở trong bể nước Không chỉ có ba chúng tôi mà còn có một người khác Người ấy không mặc quần áo Làn da nhăn nheo tím tái Chảy xệ, Hệt như là một bộ xương Khoác lớp da voi, cái đầu thì chọc lóc, trên đỉnh đầu lồm ngộm, một lớp da đỏ quạch, trông như là cái màu gà vậy. Trước mặt còn có một cái bát nhang đang cháy, mùi nhang khói từ đây mà ra. Đôi mắt của người ấy sáng quắc, tròn xoe như mắt gà, đang nhìn chúng tôi chầm chầm. Miệng khò khè như là con gà sắp chết. Âm thanh vang vọng trong cây bẻ, làm cho tôi nghe ghê dợn. Cả tôi và thằng Hoàng rú lên kinh hãi Chúng tôi nép chặt vào góc bể Run run chĩa con dao ra trước mặt để tự vệ Đột nhiên Một giọng nói Một giọng nói vang lên từ bên ngoài Chúng mày không làm gì được thứ ấy đâu Không làm được Tôi ngỡ ngàng quay về hướng miệng bẻ Giọng nói vô cùng quen thuộc Từ miệng bẻ Một đôi chân thò xuống Rồi nhảy phịch xuống một cái Trong ánh sáng chập trần Chị em tôi nhận ra Người vừa nói là ai Không thể nào Tại sao lại là người ấy Tại sao Tại sao lại là người ấy Người đã dạy chúng tôi rằng mọi thứ trên đời này phải giải thích bằng khoa học. Người lúc nào cũng yêu thương lũ học sinh. Người, người đã từng là thần tượng của biết bao nhiêu học trò trong trường. Cơn choáng vắng, chuyển thành một cơn tức giận đến không thể chịu nổi. Tôi gào lên, tôi gào lên bất chấp. Thầy Khoa, thầy Khoa, sao lại, sao lại là thầy, sao lại là, là thầy. Đúng vậy, thầy giáo Khoa đứng đó, gương mặt điềm đạm và bình tĩnh nhìn chúng tôi. Tìm được đến đây, chứng tỏ là hai đứa cũng không tệ, nhỉ. Thằng Hoàng ngơ ngát nhìn người thầy Bấy lâu nay nó luôn kính trọng Nó nghiến răng ken két. Thầy Thầy là người giết thằng A Pháo Thằng Bách Chính thầy đã sai khiến bố thằng A Pháo gây ra mọi chuyện Thầy cũng chính là kẻ đã bắt cóc Chị Bích vào đây Thầy làm chuyện này để làm gì Người dân ở bạn chúng tôi đối xử với các thầy rất tốt cơ mà Thầy Khoa thản nhiên không đáp Thầy tiếp tục châm nhang Rồi cắm xuống bát nhang Trước cái thứ nửa người nửa quái vật kia Tôi ngước nhìn lên miệng giếng Đã rơi vào tình thế này Thì đừng nói là cứu con bích Ngay cả chúng tôi muốn thoát khỏi đây cũng không dễ Để kéo dài thời gian tìm cách trốn Tôi hỏi dồn Sao, sao thầy Sao thầy lại làm những việc này Bây giờ Thầy Khoa mới quay lại nhìn chúng tôi. Rồi chỉ chỉ bảo con Bích. <cười> con bé đấy. Sẽ là vật hiến tế cho ma gà của tao. Đáng lẽ ra chỉ có một. Nhưng bây giờ thêm hai đứa nữa. Cũng không sao. Không thành vấn đề. Thằng Hoàng thở dốc. Tôi thì muốn khóc Nhưng không hiểu sao Nước mắt cũng không thể rơi Thầy Khoa bấy giờ mới đủng định Dựa vào vách bờ tường Ngày trước có một cô giáo trẻ Từ chối mọi cơ hội Làm việc ở thủ đô Để lên đây dạy học Ban đầu cô ấy rất được mọi người yêu quý Đam trẻ con Thì đứa nào cũng yêu mến cô ấy Thế nhưng Điều đó lại khơi nguồn cho toàn bộ thảm họa sau này. Cô ấy được một người ở trong bản đến rạm hỏi cho một thằng điên là người có học thức. Đời nào cô ấy chấp nhận việc đó. Không những cô ấy mà cả đồng nghiệp thân thiết cũng được ngỏ lời. Và tất nhiên là cả hai không đồng ý, từ chối thẳng thừng. <cười> Thầy Khoa châm lửa thuốc lá, giết một hơi dài. Cứ nghĩ mọi chuyện thế là xong. Nào ngờ đồng nghiệp thân thiết kia lại bắt đứng cô giáo ấy. Người ấy thỏa thuận với gia đình ở trong bản là sẽ dẫn cô giáo ấy đến nhà thằng Điên. Cho đến khi gạo sống nấu thành cơm chín, thì dù có chết cô ấy cũng phải chấp nhận. Đến đây thì tôi thở mạch, toàn thân run như cầy sấy. Thầy Khoa cũng không có vẻ gì là để ý. Dừng một lúc, rồi tiếp. Rất may là nhờ vô tình nghe lén. Mà cô giáo biết trước được điều này, cho nên bỏ trốn trong đêm. Cô giáo nhờ lão bảo vệ trong trường dẫn đến một nơi để lánh lặn. Rồi từ từ tìm cách giải quyết. Lão bảo vệ nhận tiền giúp cô lên một chuyến xe, xuống dưới huyện, tá túc ở nhà người quen. Trong khoảng thời gian này, cô ấy viết thư gửi về cho gia đình mong người nhà sẽ lên đón vài ngày sau lão bảo vệ nói là có chuyến xe đi hà nội nếu cô muốn lên thì phải làm theo lời lão tin lời người đã từng giúp mình một lần cô ấy đi ngay mà không suy nghĩ nào ngờ lão bảo vệ cái vị muốn gia nhập một nhóm làm ăn mà dẫn cô ấy đến chỗ bọn thổ phỉ để làm vật trao đổi đêm hôm ấy Cô bị ba thằng đầu sỏ thay nhau cưỡng bức Ở trong rừng đến gần chết Tôi và thằng Hoàng bị cuốn vào câu chuyện mà thầy giáo khoa kể Tôi tay vẫn nằm lăm con dao Nghiến răng vào môi đến bật máu Nửa đêm về sáng Gà cũng đã thức dậy Cô giáo bỏ trốn rồi lang thang trong rừng Trên người không một mảnh vải che thân vào lúc gần chết, cô giáo tuyệt vọng thì bất chợt nhìn thấy có một con gà trắng có cái màu đỏ rực lững thững đi ở trong rừng. cô giáo gục xuống ngay chỗ con gà đang đứng tuyệt vọng cô thì thầm ước gì tạo biến thành mày để quên hết chuyện này đi. Nói xong, cô giáo học ra một búng máu mà chết, chết giữa rừng hoang lạnh. Cũng trong đêm hôm ấy, một tên thổ phỉ nhìn thấy một con gà trắng toát đứng ở ngoài cửa hang. Con gà bước vào, bọn thổ phỉ tưởng rằng chỉ là một con gà đi lạc. Thế nhưng, một tên thổ phỉ bỗng nhưng rú lên một tiếng, lao ra khỏi hang. Cái cổ toàn là máu. Đám thổ phỉ còn lại tưởng là có người mai phục. Hoảng hốt rút súng bắn loạn xạ Nhưng bóng đêm mù mịt chẳng thấy gì Tên đầu sò thổ phỉ Loáng thoáng nhìn thấy bóng người con gái Hai mắt sáng rực như đèn pha Nhìn chầm chầm vào mình Ngay khoảnh khắc ấy Gã đã biết là mình đắc tội với ma gà Gã hoảng loạn liên tục nổ súng về phía cô gái Nhưng tiếng súng đánh động cho Kiểm lâm đang đi toàn ở gần đó Đám thổ phỉ bị bắt Những kẻ đã hãm hiếp cô giáo kia đều bị ma gà đeo ạ bám. Phần hạ bộ cứ đỏ ửng như cái màu gà, cho đến khi thối rồi rụng xuống. Cũng là lúc chúng lìa đời. Tôi nghe câu chuyện mà dùng mình kinh ngạc, nhìn sang thằng Hoàng cũng đang ngỡ ngàng. Hai chị em tôi biết, thầy Khoa đang kể chuyện về cái đêm mà bố con Bích gặp nạn trong rừng. Khẽ rít một hơi thuốc, thầy Khoa tiếp. Còn người nhà của cô giáo, khi người mẹ già cùng đứa em gái lên phố huyện để tìm thì không thấy tung tích của người thân. Người mẹ đau khổ bán cả nhà cửa đi tìm con nhưng không thấy. Đến cả cái xác cũng chẳng còn. Hai năm sau, đứa em gái lớn lên tốt nghiệp đại học vì muốn hoàn thành tâm nguyện của mẹ trước khi mất quyết tâm lên dạy học ở trên bản này. Khi đến đây nó mới biết rằng nơi này nổi tiếng khắp gần xa vì những chuyện ma gà quỷ dị. Ban đầu nó không tin, nhưng sau này nó biết ma gà là có thật. Ấy là bởi vì trong trường cũng có một người nuôi ma gà. Mục đích người ấy nuôi ma gà chỉ để phòng thân, còn mục đích của cô em gái kia là để trả thù cho mẹ cho chị. Để luyện được bùa ngải hay ma gà, cần nhất là phải là người có tà tâm hoặc mang nỗi uất hận đến mức muốn giết người. Vừa hay cô em gái ấy lại hội tụ cả hai. Vừa dạy học ở trường, cô em gái vừa muốn tìm hiểu về câu chuyện năm xưa, cuối cùng lắp ráp lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Việc lão bảo vệ hại người, việc cô đồng nghiệp ghen ghét hãm hại bạn, việc gia đình người kia dồn ép người ta cho một kẻ đên, cô em gái cũng đã biết hết. Biết được thủ phạm hại người, Cô quyết định sẽ báo thù dần dần, từng chút một. Ban đầu cô giết thằng bé con của nhà kia rồi lột ra nó, để nó ngồi trong lớp học. Khi phát hiện ra cái xác, thằng bé vẫn ngồi ở trong tư thế học bài, trước mặt là quyển sách giáo khoa. Cô em gái muốn tìm một người nào đó đủ thông minh để hiểu được ý đồ khiêu khích của mình. Thế nhưng người trong bản này quá ngu ngốc, ngay cả việc còn con cũng không hiểu. Sau khi giết một đứa Cô thấy bạn của nó tìm đến trường Tiện tay giết nốt Treo cổ lên cây Cả hai thằng này Đều nhiều lần chọc ghẹo các bạn nữ trong trường Phần hạ bộ của chúng nó Cũng có kết cục như đám thổ phỉ Giết xong hai thằng du côn Cô tìm cách đổ vấy Cho cô ả đồng nghiệp độc ác năm nào Rồi dùng ma gà bỏ bùa Cho bố mẹ thằng nhóc kia phải chết thảm Nghĩ cũng đáng lắm Dù sao thì chúng nó cũng đã từng lừa ép người ta. suýt nữa làm vợ thằng đen cơ mà. Riêng đứa con gái của gã thổ phỉ kia, nhiều lần cô em gái định xuống tay, nhưng lại chần chừ. Dù sao đời bố nó cũng đã phải trả nghiệp ác. Thế nhưng cái đêm cô em gái cùng cô đồng nghiệp kia tranh cãi, thì đứa con gái của tên thổ phỉ đã nghe được toàn bộ câu chuyện rồi đánh động cho bạn nó biết. Không còn cách nào khác Cô em gái bắt buộc Phải bắt nó đến đây để cúng ma gà Thầy Khoa rụi rụi Điếu thuốc lá đã hút gần hết xuống đất Và rồi Hai đứa bạn thân của nó dẫn xác đến Có vẻ như một mạng bây giờ lại đổi thành ba mạng Hử? Nghe đến đây tôi rúng động Toàn thân của tôi như đổ sụp Đôi mắt ngước lên nhìn thầy Khoa Thầy Thầy có nhận thấy câu chuyện này có một chi tiết không hợp lý? Thầy khoa nheo mắt nhìn tôi, vẻ mặt đầy thú vị. Chi tiết nào vậy? Toàn bộ câu chuyện dường như đang kể lại việc cô Huệ mất tích. Cô đồng nghiệp ganh ghét đối kỵ kia chính là cô giáo ban. Lão bảo vệ thông đồng với đám thổ phỉ là Lão Sâm. Gia đình kia là thằng A Pháo. Thế nhưng, điều bất hợp lý, ở đây là cô Huệ có một đứa em gái. Còn thầy, thầy không phải. Thầy khoa cười lên sằng sặc, thằng Hoàng tay vẫn lăm lăm con dao. Cô cô cô cô dao đấy là ai? Cô cô em gái của cô dao đã chết. Ánh mắt của thầy khoa liếc nhìn chúng tôi một cái, rồi phì cười. <cười> Hai đứa vẫn không hiểu à? Là tao, là tao, là tao là em của cô Huệ đây. Cả tôi và thằng Hoàng đều hoang mang. Không, người nô ma gà, phải là đàn bà. Em em chưa từng nghe đến đàn ông cũng có thể nô ma gà. Các ông mò đều nói như thế. Thầy Khoa lắc lắc đầu. Có còn nhớ tao đã nói điều gì với chúng mày không? Có những việc phải hiểu theo khoa học Có những người phụ nữ bị thiếu học môn nữ Nhưng lại dư thừa học môn nam Điều ấy khiến cho họ càng ngày càng trở nên giống nam giới Thậm chí có những người nặng đến mức còn phát triển cơ bắp, Cổ nổi ếch hầu Lúc ấy có rất nhiều kiến thức dội lại trong đầu tôi đúng là ông trời, ông trời thật biết trêu đùa. Lần trước, lần trước xem bản tin về sức khỏe ở trên đài, còn không nghĩ là thật. Thầy khoa nhìn thằng Hoàng, cũng phải vất vả lắm mới che giấu được chuyện tao không phải là đàn ông mà là đàn bà. Ngay cả mấy người trong trường cũng không biết chuyện này. Nếu như để lộ ra giới tính thật của mình thì làm sao? Làm sao tao có thể xử lý Người khác được ừ. Ở bên ngoài Tuyết rơi càng lúc càng nhiều Tuyết hắt cả vào cái thứ ma gà quỷ dị Đang ngồi rúng gió một góc Người đàn bà ấy Hai mắt phủ màng trắng dã Vô hồn nhìn đâm đâm vào một hướng Vậy kia là chị của thầy À không Là chị của cô phải không Bây giờ thầy Khoa hai còn gọi là cô Khoa. Thấy tôi nói như vậy thì cười. Hành trình tao bắt đầu nuôi ma gà cũng không đơn giản. Tao biết. Cô Minh hiệu trưởng cũng dính líu đến ma gà. Ngày đầu trước đây cô ta đi lạc suýt chết. Bà mẹ tuyệt vọng tìm con. Cho nên đã thỏa thuận với ma gà. Vào cái đêm mẹ cô Minh chết. Con gà trắng đã tìm đến tận nơi để nhận chủ mới. Riêng tao thì không phải tuyệt vọng Bởi vì chỉ bằng bản thân tao cũng đủ sức để gọi ma gà đến Cái thứ ma gà này Nó còn kinh khủng hơn bất kỳ bùa ngải nào <cười> Hai đứa chúng mày không hiểu được đâu Mà thực ra thì có hiểu cũng chẳng để làm gì Phải không? Trong đầu tôi lúc này Chỉ mong sao kéo thời gian càng dài càng tốt Tôi cố tình khiêu khích cô Khoa. Kế hoạch của cô thật hoàn hảo. Đến độ... Em nghĩ... Nó có như là trong phim ra vậy. Nhưng... Nhưng cô vẫn chưa trả thù hết. Cô Ban vẫn còn sống. Lão Sâm cũng vậy. Hai người đó mới là nguồn cơn của sự việc. Đáng lệ ra... Cô phải trả thù họ đầu tiên mới đúng chứ. Nghe tôi nói như vậy... Thì cô giáo không giận mà cười. <cười> Mày nghĩ tao làm sao có thể bỏ qua được cho hai đứa chúng nó Chúng nó sẽ phải chịu cái chết thảm khốc chưa từng có Đến nỗi sau này mỗi khi nhắc đến Thì cả cái bạn này phải run sợ Chỉ đáng tiếc là chúng mày cũng không còn sống được đến lúc đó Lời nói của cô Khoa như hăm dọa Khiến cho tôi buồn rồn Thằng Hoàng khẽ nhúc nhích cổ tay để cho tôi nhìn thấy Bây giờ đã quá nửa đêm về sáng Gương mặt của người đàn bà nhợt nhạt ở góc tường kia Càng lúc càng trở nên linh hoạt Tôi lập tức hiểu ra Vừa nãy Lão Sâm nói Là giờ gà lên chuồng Vậy thì bây giờ là lúc gà tỉnh dậy Nếu vậy thì Tôi khẽ tát vào mặt con Bích Bích ơi, dậy, dậy Cô Khoa lúc này Bắt đầu khấn vái trước người đàn bà kia Ánh mắt của người ấy đảo tứ phía Trong mắt đã đảo đến 360 độ Y như mắt gà Và tôi nhận ra đây chính là ánh mắt đã nhìn mình Vào cái đêm con Bích mất tích Tiếng gì dầm của cô Khoa Vang lên Khiến cho tôi hoảng hốt Bích ơi Dậy, dậy đi Bích Dậy đi Bích Bích Thằng Hoàng bắt đầu nhích khỏi chỗ nó đang đứng Trong ánh sáng của đèn pin chập trần Tôi nhìn thấy nó luồn tay vào trong ba lô Lấy ra một đụn pháo Cô Khoa lúc này vẫn không hay biết Miệng lầm bẩm khấn vái Nhang khói mù mịt khắp nơi Tôi không tài nào thở nổi Tiếng pháo cháy ở đùng đùng Khiến cho cô Khoa giật mình quay lại Nhìn thấy đụn pháo hoa trong tay của thằng Hoàng Cô Khoa gạo lên một tiếng, rồi trồm lên rằng lấy. Nhưng thằng Hoàng nhanh tay hơn, nó phóng đến chỗ. Cái nắp bể, nó dùng hết xích bình sinh ném pháo lên trên trời. Nổ đi, nổ đi, trời ơi, nổ đi. Đụn pháo phóng vút, chỉ thấy khói pháo hòa lẫn với mùi nhang khói mù mịt. Rồi sau đó, một chàng pháo hoa liên tiếp vang lên. Nghe tiếng pháo nổ Con Bích giật mình Nó đỡ đẫn mày, mày, quên. mày quên Tôi không có thời gian để vui mừng Tôi vội vàng sốc nó dậy Rồi phóng thật nhanh đến chỗ thẳng Hoàng Đang đu lên miệng bẻ Cô Khoa gào lên Bắt nó Bắt chúng nó lại Lời vừa dứt, Ánh mắt sáng quắc của người đàn bà kia Dừng sững lại Miệng của bà ta nhọn hoắt Liếc về phía chúng tôi Thằng Hoàng đã trèo ra khỏi cái bể. Nó quay lại gào lên: "Nắm lấy tay em, mau lên!" Cô Khoa cười gằn: <cười> "Mày thì có thể đi, nhưng con bích thì ở lại." Con bích run lên bẩn bật hai chân đứng không vững. "Đừng có hỏng!" Cô Khoa nhào tới giữ chặt lấy tay tôi, để cho người đàn bà kia trồm tới con bích. Con bích gào lên một tiếng tránh né. Con dao trong tay tôi bị cô Khoa hất văng xuống đất. Lúc ấy con bích nhảy tới, vồ lấy con dao, sau đó đâm phập vào ổ bụng cô Khoa. Con dao vừa rút ra, máu bắn tung tóe bắn cả vào mặt người đàn bà kia. Chính mắt tôi trông thấy. Người đàn bà liếm máu của cô Khoa, rồi sau đó ánh mắt tròn xoe như mắt gà nhìn thẳng vào cô Khoa. Đoạn trồm tới. Cô Khoa một tay ôm bụng, một tay lắp bắp. Tao, tao bảo, tao bảo là tấn công chúng nó. thịt đấy, đến giờ ăn, đến giờ ăn rồi mà. Người đàn bà cứ nhìn chúng tôi, rồi lại nhìn cô Khoa. Cái mỏ của bà ta mấp máy, như đang thèm thuồng cái thứ chất lỏng màu đỏ sậm, đang loang ra trên cái áo mà cô Khoa đang mặc. Tôi chớp lấy thời cơ, kéo con bích đến chỗ thằng Hoàng, Đẩy con bé về phía trước, cho nó nhảy lên lưng tôi trèo ra ngoài. Người đàn bà kia tiến lại gần cô Khoa, nhìn chăm chú. Rồi sau đó vụt mỏ vào cái ổ bụng đầy máu. Tiếng thét hãi hùng của cô Khoa vang lên. Hòa lẫn với tiếng xé thịt rong róc. Hồn vía của tôi như lên mây. Từ lúc sinh ra đến bây giờ tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng kinh hoàng như vậy. Con Bích lúc này đã trèo được lên bờ tường. Nó cùng với thằng Hoàng hợp sức kéo tôi lên. Cái ba lô vướng víu khiến tôi đu mãi không được. Tôi ném luôn cái ba lô ở lại rồi trèo lên. Lúc vừa nhô đầu ra khỏi cái miệng bể thì người đàn bà đột nhiên túm lấy chân tôi. Thằng Hoàng gào lên. Cẩn thận! Cũng may là tôi vừa đu lên kịp. Gương mặt người đàn bà đầy máu. ngẩng lên nhìn tôi căm tức. Có lẽ tôi đã làm mất miếng ngon của bà ta. Vì quá điên cuồng hay sợ hãi con bích bê một viên đá to như là nửa quả bóng đập thẳng xuống dưới bẻ. Không trúng ma gà mà trúng vào chân cô giáo khoa đang nằm chết ngất. Bà đưa chúng tôi vùng chạy ra khỏi chỗ đó. Vừa chạy vừa khóc, khóc vì hoàng sợ, khóc vì thoát nạn. Khi chúng tôi chạy được độ 10 mét thì bên kia bố tôi cùng với đám thanh niên đang chạy đến trên tay cầm dao quắm Thậm chí còn có người cầm cả súng kíp Vừa nhìn thấy bố Mọi hoảng hốt lo lắng tàn biến Tôi gạo lên gọi bố Rồi nhào tới ôm chặt lấy bố Thằng Hoàng khóc lóc chỉ tay về đằng sau Ma gà cô, cô giáo Cô giáo nuôi ma gà Người trong bản ngẩn ra Không ai dám bước lên Chỉ trừ ông cụ Túc Đáng lẽ chúng tôi phải được đưa về ngay Nhưng tôi vẫn quyết định nán lại để xem Trời gần sáng Ông cụ Túc đích thân đóng cái nắp bể rồi sai người chất thật nhiều củi ở trên. Tôi biết ý định của ông cụ. Cách này không khác gì biến cái bể nước cạn kia thành một cái nồi nấu cơm khổng lồ. Điều quỷ dị ở chỗ là bản chúng tôi không nấu cơm mà là nấu người lẫn ma gà ở trong đó. Ngọn lửa cháy cứ thấy rừng rực suốt cả một đêm. Tiếng nửa lửa cháy. Cứ lổ nếp ba nếp bếp Mơ hồ trong cái Thứ âm thanh hỗn loạn ấy Chúng tôi còn nghe cả tiếng gào thép Không biết là của Cô Khoa Hay là của ma gà nữa lửa cháy đến sáng thì tàn. Người dân khắp bản đổ ra xem. Ngoại trừ lão sâm đang phát điên phát dại và bà nội của thằng bách nằm liệt giường. Tôi nhìn cô Minh hiệu trưởng cố nuôi ma gà để phòng thân. Tôi lại nhìn sang cô giáo Ban. Bắt gặp ánh mắt của tôi, cô giáo Ban lúng túng. Mẹ tôi dẫn mẹ con bích khi nghe tin con vẫn còn sống chạy ảo đến. Cho đến mãi sau này tôi vẫn nhớ như in. Mẹ tôi lúc ấy. Chân không đi dép, chạy trên nền tuyết lạnh. Tôi chỉ biết nhìn mẹ rồi mếu máu khóc. Chiều hôm ấy, công an cũng đã lên được đến bàn để xem xét mấy cái xác. Nghe chúng tôi kể lại, tận mắt chứng kiến cái bể cạn có xác của cô giáo Khoa. Một chú công an trẻ tuổi không kìm được mà quay đi nôn mửa Một người xuống tận nơi để xác minh, đích thị cái xác ở bên dưới là của đàn bà. Thi thể có dấu vết một nhát dao. Trên da toàn những vết máu chảy ly ti. Nhìn vết máu, cùng với những dấu vết ấy, cảm giác cứ như là vết gà mổ vạch, ghê giận. Điều quái dị hơn cả là con mắt của người ấy bị mổ nát. Ở trong bẻ có rất nhiều xương và da gà, nhưng tuyệt nhiên lại không thấy người đàn bà nhợt nhạt kia đâu. Tôi... Thằng Hoàng và con Bích nhìn nhau sợ hãi. Chúng tôi biết rằng ma gà một lần nữa đã biến mất. Hệt như cái cách bà quá năm nào đã biến mất vậy. xác của thằng Bách và gia đình thằng A Pháo được người dân trong bàn lo hậu sự chu đáo. Người ta cũng tìm đến tận hang ma gà để mang thi thể của bố thằng A Pháo về. Ông Cụ Túc đến tận nhà hỏi thăm bà nội của thằng Bách và kể rõ ngọn ngành. Bà cụ tức tưởi khóc rồi ngất xỉu. Sau biến cố kinh hoàng ấy, chúng tôi vẫn thường xuyên qua lại thăm non bà cụ. Nhưng bà cụ chẳng ăn uống gì, cũng chẳng thiết sống nữa. Bà cứ hỏi đi hỏi lại vì sao con Bích biết được là cô Khoa nuôi ma gà. Con Bích bây giờ mới kể. Đêm hôm ấy nó nghe tiếng cô Khoa vang lên ở bên nhà cô giáo ban. Cô giáo Khoa thừa nhận mình là kẻ nuôi ma gà và sẽ báo thù tôi cũng đem chuyện vong hồn của bố con bích và thằng a pháo cùng thằng bách dẫn tôi đến bể nước kể ra bà cụ chỉ bật khóc tu tu người chết thì đã chết rồi nhưng nào báo thù được hết đâu Khởi nguồn là cô giáo ban và lão sâm vẫn còn sống cơ mà khổ thân thằng bách cháu tôi chỉ bị chơi với thằng a pháo mà liên lụy cháu ơi là cháu câu nói của bà cụ khiến cho tôi trần trọc suy nghĩ cả đêm mấy hôm sau tôi rủ hai đứa kia đến thăm bà thì thấy trong nhà vắng tanh cửa mở toang tôi lấy làm lạ bởi vì bà cụ nằm liệt giường thì có thể đi đâu chúng tôi chạy đi báo cho cả làng biết người ta lại tỏa ra tìm nhưng không thấy sáng mùng một Tết hôm ấy người dân ở trong bản thấy xác của cô Ban và lão Sâm Bị ném ở giữa đường Trên da của họ là những vết gà mổ chechét. Tin tức ấy làm rúng động cả một vùng Ông cụ túc lắc đầu thờ dài Cuối cùng thì ma gà vẫn tìm được chủ nhân mới Chúng tôi dọn dẹp trôn cất thi thể của người chết Mộ của cô Ban nằm ở xa xa đứng dưới mộ của cô khoa vài bậc thang như là để tạ tội với người đã khuất tất cả đều đã chết câu chuyện đau lòng của cô giáo huệ cuối cùng xuất phát cũng chỉ là từ sự đố kỵ của con người nếu như không có những điều ấy mọi thứ sẽ tốt đẹp biết bao tuyết lại bắt đầu rơi tuyết phủ trắng xóa như đất trời muốn phủ lên mặt đất đầy máu tanh một màu trắng Để gột rửa đi tất cả. Mọi hận thù ân oán. Cũng từ ấy. Ở ngôi nhà đỏ. Là trường của chúng tôi. Cứ đến ngày dằm hàng tháng. Người ta lại thấy bóng dáng. Của vợ chồng lão hàng xóm năm nào. Thấy bóng của lão xâm. Bóng của cô giáo ban. Bóng của hai thằng học sinh cá biệt. Rồi cả bóng của bố con Bích. Cứ lợn vạn. Tôi chợt nhớ đến câu nói của lão xâm. Người chết vì bị ma gà hại Vĩnh viễn không được siêu sinh Cho đến khi Ánh mặt trời đã lấp ló Mọc lên ở sau đầu núi Mặt trời lên Dường như xua tan đi băng tuyết Chỉ còn lại những bông tuyết ly ti Đang động lại trên những cành hoa mận Tuyết trắng Lẫn hoa mận Như nhuộm rực cả một núi đồi sơn cước vậy. Tôi mới đọc một bộ chuyện dài mà tôi không thấy mệt Tại vì à, Nói thật với anh chị em là Chính bản thân tôi cũng bị cuốn theo cái câu chuyện Hôm nay đọc đến một tiếng 40 phút Nhưng mà mình mình mình, mình Như kiểu mình bị cuốn theo mình Bản thân mình đọc mình cũng bị say theo Không thấy mệt Thì mọi khi đọc đến tiếng 30 phút là thấy mỏi lắm rồi à. Một cái pha Một cái pha bẻ lái Một cái cú Một cái cú Po, po, polit, polit xuất sắc Đúng không ạ? Không thể ngờ đến Có dài mới ngờ được à ha. Đúng không ạ? Quá là bất ngờ Bất ngờ đến tận cái phút cuối Chủ nhân mới của Maga Là kẻ đã giết ông Sâm Và cô Ban Bé Hằng Môn chủ nhân mới của ma gà là kẻ đã giết ông sâm và cô ban kẻ đó là ai thì chú không biết con tự nghĩ đã um, um, thật với anh chị em rằng là theo như những cái kiến thức mà tôi được biết uh -huh, thì, uh, thì thì thì uh, ma gà thì nó không thể chết Nó không thể chết bởi vì nó là thế lực siêu hình. Nó là thế lực siêu hình. Nó không thể chết được. Nhá. Nó nó nó nó Nó là con tà con tinh ở trên rừng và được những người biết phép tu phép luyện bắt về các bạn hình dung giống như kiểu là thầy ngải đi tầm ngải đó. Thì con ma gà, con ma sói nó cũng như thế. Nó là con tà con tinh ở trên rừng. Đó, thế là những thầy mo những thầy pháp những nhà nó biết phép hoặc rất có thể là được cái cái cái cái cái cái cái nó hợp vong hợp vía nó hợp hồn hợp phách mà nó theo về đó thế nên là về cơ bản đó là cái thứ siêu hình thì nó không thể chết nó chỉ truyền sang một nó sẽ lại đi tìm một cái chủ nhân khác thế thôi còn cái người cái người tiếp theo đó là ai thì các bạn cứ thử xem đó là ai à. người chết thì cũng đã chết rồi nhưng nào đã báo được thù đâu khởi nguồn là cô giáo ban và lão sâm bảo vệ chúng nó vẫn còn sống cơ mà Khổ thân cháu tôi Chỉ vì chơi với thằng A pháo Mà liên lụy Cháu hơi là cháu Đó, nó là như thế Đúng rồi quý hoàng gia Anh thì cá nhân anh thì Anh sống với người trong bản Sâu rất là nhiều Anh sống rất nhiều năm với người trong bản Anh thấy nó bình thường Anh thấy nó rất đổi bình thường Kể cả ma gà này, ma só, này, anh cũng thấy có người nuôi và và ở trong trong bản đấy nó còn có một ông ông ông cụ mo, ông cụ mo, mới lại bản dưới của người giao còn có cả ông cụ Tào ở ông cụ Tào thì anh anh không tiếp xúc nhiều, nhờ ông cụ mo, ông cụ mo nghe đồn là ông còn nuôi cả con sơn tinh, mà con sơn tinh đến thì nó còn đáng sợ hơn cả ma gà, nhưng mà anh thấy nó bình thường cứ những cái quy định mà mà mà mà người ta đặt ra của người dân ở trong bản đặt ra rồi những cái cái quy định mà ông cụ mong cấm những cái điều ông cụ mong cấm thì mình không phạm vào là ok ở lạng sơn nè lạng sơn thì là người nùng đúng không lạng sơn là rất nhiều dân tộc nùng thì đúng rồi ở lạng sơn cũng cũng cũng nghe rất nhiều về ma gà ở Lạng Sơn là gần như là thủ phủ đấy thủ cổ phủ của má gà và má só đấy đúng không à, ở bên Đằng Anh thì nó nó nó nhiều nhiều người là luyện trải luyện trải luyện điệp hơn Luyện trả luyện điệp mới lại nuôi sơn tinh hơn à Nói chung là mình cứ không động đến người ta thì chẳng làm sao cả. Mình cứ theo đúng những cái luật lệ của người ta. Ở trong bản nó có một số một số khu vực là chỉ có người của trong bản họ được đến. Họ cấm người ngoài. Thế thì cứ thế là làm thôi. Mình không vào những khu vực đó. Nó có một số việc không được làm thì mình cũng cứ thế là theo thôi. Không được làm thế thôi. Còn lại mọi thứ đó, nó bình thường. Mà thậm chí là cá nhân anh thì cái cái quãng thời gian anh ở trên đấy anh thấy là thậm chí là người ta còn rất là dễ gần rất là thật thà rất là thật thà luôn họ mà quý họ mang đồ đấy họ biếu họ cho nhiều lắm. Tỷ dụ như là anh cái đợt anh đi lên đấy có cái ông cũng có cái ông hai bố con đồng ấy đi hôm đấy là con ấy đi, đi, đi lấy cái đi đào cái cây sâm sâm cái đằng sâm người ta gọi là cái cây đằng sâm nó rất là nhiều đó thì cái cái giai đoạn đó là anh lên anh dạy trẻ con ở trên đấy học theo cái chương trình là là là ánh là sáng văn hóa về với bạn ấy. thì anh uống tức là kiểu mình tiếp xúc với người dân mình uống rượu nhiều đó mình uống rượu nhiều nó không đâu nó người nó nóng nó, nó nó nó gan mình nó không được khỏe lắm người nó nóng nó ban mẩn ngứa mụn nhọt. Thì hai bố con ông đi đào đằng cái cái cái đằng sâm về được mấy cái bao tải thì hai bố con ông đổ hết ra chọn những cái củ đằng sâm tốt nhất, ông già tốt nhất cho mình bảo là cứ thế mà luộc lên mà ăn là nó mát, nó dịu. Mà cái đằng sâm đấy bán cũng có giá lắm nữa các bạn. Bán có giá lắm, bán đắt lắm Nhưng mà người ta quý là người ta cho Mình sống cứ vui vẻ với họ Thì họ rất là ok Hello Lương là này họ Rất là ok Họ quý mình, họ nhiệt tình lắm Họ sống rất nhiệt tình, thật thà à, Cái giai đoạn đó đi dậy thì Chắc là nhiều anh chị em ở đây Cũng đã từng sống với người vùng cao rồi à, Bây giờ muộn muộn thì thôi Đằng nào đọc muộn mình nói nốt câu chuyện nhé Tại vì chuyện nó hay quá chuyện nó hay quá, mình kể nốt. Cái giai đoạn này tôi đi dạy ở trên trên bản sâu nếu mà tính ra đi từ đi từ cái đường mà ô tô dừng lại vào thì không thể đi được nữa. Thì nó vào đi chắc là phải vào khoảng tầm 15 16 cây, 15 16 cây số nhưng chúng tôi được chở bằng xe máy min có buộc dây xích vào tiếp và phải đi bộ thêm khoảng 3 cây đi bộ vào nữa. Ở trong đó có một cái phân trường Nó gọi là phân trường Các bạn cứ hình dung là Ví dụ một cái trường tên là Chu Văn An Nó ở dưới huyện Đó là cái trường chính Có thể là con em Ở dưới huyện học Rồi sau đó là một số con em đồng bào Ở trên cao Họ cũng gửi xuống cho học nội trú Thế nhưng tuy nhiên là Có một số gia đình Họ không đủ điều kiện Để cho con em đi học nội trú Và quá xa xôi Thì họ sẽ lập lên những cái phân trường Đó <cười> và những cái phân trường ở trên ngay trên những cái bản đó. Và mình tôi vẫn còn nhớ như in là cái hình ảnh một cái lớp học nó buồn cười lắm các bạn. Cái lớp học nó rất là buồn cười. Lớp học đó có một cô giáo, cái giai đoạn đấy là cách đây phải 10, 15 10 15 năm rồi. Lớp học đó chỉ có một thầy cô giáo. Bên này ở hai đầu nó đều có cái bảng cái bảng đấy nó cũng rất là buồn cười nó được làm bằng một cái tấm gỗ hai cái tấm gỗ hai cái phản gỗ chắp lại với nhau sau đó là người ta sẽ lấy cái cái nhựa chuối tôi kể cái này không biết là các bạn có thấy nó nó nó có quen thuộc hay không lấy cái nhựa chuối với cái lá rau lang đầu tiên thì người ta sẽ lấy cái sơn ta ở trong rừng ấy Thì cái sơn ta đấy thì chắc là các bạn làm nghề chuyên nghiệp Thì các bạn sẽ biết là họ lấy từ trong rừng Họ chiết xuất kiểu gì tôi cũng không biết Nhưng đấy nó không phải là cái sơn Tây Cái sơn Tây chính là mấy cái sơn Colo Hay là uh, Dulac cái, cái gì gì đó đấy gọi là sơn Tây Nhưng cái sơn ta là họ chiết xuất từ nhựa cây Rồi các thứ trong rừng Họ sơn nó lên đó sau đó họ lấy cái cái cây chuối Cái lõi cây chuối này Họ lấy cái lá cái, cái rau lang Họ giã với lại nhọ nồi Và cái quả pin con thỏ Cái quả pin con thỏ đó các bạn Họ lấy cái bột pin đen đó dã ra, dã ra trộn lẫn với nhau, sau đó chát lên trên đó để tạo cái độ dít cái nhựa nó sẽ bám vào đó viết cái viên phấn nó rất là ăn. Đấy. Hai cái bảng làm bằng cái đó. Bàn ghế cũng hoàn toàn là người của bà con. Ở trên bảng họ đóng. Cái mục đích là để cho con em họ học. Thế là ở cái bản đó dậy và thậm chí là ở những cái ở lân cận đó cũng đến học và cái lớp học thì nó cũng rất là buồn cười. Tỉ dụ như bên này là có khoảng 4 5 đứa trẻ con học tầm lớp 5. Và cách ngồi khoảng 3 cái bàn, 2 cái bàn thì bên này cũng có 2 3 cái bàn như vậy là mấy đứa trẻ con học lớp 6 hoặc là lớp 3 tức là hai bên mỗi bên học một lớp và cô giáo sẽ làm cái nhiệm vụ là dạy cả hai bên. Đó. Dạy cả hai có thể là dạy bên này xong thì cho bọn bên kia làm bài tập. Dạy bên kia thì cho Mấy đứa nhỏ bên này làm bài tập. Đấy, nó là như thế. Nền thì nền, nền đất. Và tôi đã từng dạy những cái lớp như thế các bạn. Có một cái điều cực kỳ thú vị. Là tụi trẻ con ở đó, cuộc sống nó cực nhập như thế. Nhưng đứa nào, đứa nào cũng rất ham học. Nó ham lắm các bạn Nó ham kinh khủng Đấy Nó thích học lắm Trừ những cái đợt mà mưa Các bạn biết là đến cái mùa mưa rừng Thì nó hay có lụ ống lụ quét Và nó mưa triền miên Thì tụi trẻ con nó không thể đến trường được Có những cái đứa nhà nó Nó gọi là một bản nhưng không phải là một cái bản Nó tập trung như là cái làng ở dưới xuôi nhà Cửa san sát đó các bạn Gọi là một bản nó cứ giải rác khắp cả cái thùng lũng đó Gọi là một bản mỗi nhà có khi còn cách nhau thế hỏi là thế nhà mày nhà nhà mày có có gần đấy không? Gần, gần lắm cô giáo ơi. Ngay bên kia kìa, bên kia có thể là bên kia núi thôi các bạn. Bên kia của đứa nhỏ nó nó nói có thể là bên kia núi. Đó. À, mấy năm gần đây thì mình ít vào trong bản trong núi sâu rồi. À, thế nhưng mà cái thời điểm đó cách đây độ mười 15 năm thì tôi cũng tận mắt nhìn thấy tôi tới tôi ở đấy cùng với họ luôn mà những đứa trẻ con mà ở gần thì không nói gần cái trường thì không nói mà những cái đứa nó ở xa thậm chí là nó đi nó đi bộ qua hẳn một cái cái quả núi nhỏ đó các bạn thì đó sẽ mang đồ ăn đến đồ ăn là cái gì rất có thể là mèn mén là là là là nếp ngô mèn mén thì để nói cho anh chị em hình dung ra đó là bột ngô dã ra cái ngô bioxit cái ngô đỏ cứng đờ đờ đó ở trên đó họ trồng cái đó rồi không có trồng ngô nếp ít ngô nếp ngô nếp chỉ ăn chơi thôi còn cái ngô lương thực người ta gọi là cái ngô đỏ đó anh cảm ơn bé mây tặng sao họ dã ra họ phơi khô cho nó cứng để được lâu sau đó họ dã ra họ sẽ trộn các thứ lên ủ của họ sẽ đổ lên thành một cái một cái thứ nó hầu như là lương thực chính là là mèn mén gạo cũng có nhưng mà không nhiều à, chỉ bọc vào một cái cái cái mèn mén bọc bằng cái lá chuối rừng cho trong cái túi, túi bóng đút vào trong cái cặp ấy. cái cặp nó có thể là cái túi hoặc một cái cặp rất là cũ hoặc cũng có thể là những cái cái đồ mà chúng tôi mang lên và nó lấy ra cái mèn mén nó, nó ăn Có những đứa thì khá hơn một tí Thì là cơm nắm Đó Có những đứa thì là gói mì tôm Thế thì anh chị em chúng tôi quyết định là bàn với nhau Thôi thì tiền này mình cũng chẳng có nhiều Cả cái phân trường đó chỉ có tính ra là dạy từ lớp 1 đến lớp 9 Thì cũng tính đủ là 9 người Trong đó là có 2, 3 thầy cô giáo chính quy Còn chúng tôi thì lúc đấy nó mới chỉ là những sinh viên nó mới ra trường thôi. Đấy. Thì là là tính ra là được 8-9 thầy cô giáo. Và nếu mà tổng số cái phân trường đó thì nó vào khoảng, tôi nhớ không nhầm, nó vào 27-30 học sinh rồi tôi không nhớ mang mang. Tại vì là có những đứa hôm nó đi học, vài bữa sau đó là nó nghỉ hẳn luôn. Bố mẹ nó bảo là nó phải ở nhà đi kiếm cổi nó phải nhà nó bế em cho bố mẹ nó còn đi lên nương chuyện thật đấy chuyện thật đấy anh em những cái năm đó nó là như thế sau này đến khi mà các bác các chú ở dưới trung ương đã làm những con đường thông qua những cái bản làng như vậy tạo điều kiện cái cuộc sống của người dân nó nó nó tốt hơn rất là nhiều thì trẻ con nó mới được đi học tốt hơn và những cái năm đấy nó còn khó khăn lắm nhất là vào cái mùa mưa đi đường toàn dốc đất phải cởi giày ra mà đi chân đất cởi dép và đi chân đất Nó trơn trượt. Có khi là có những đứa trẻ con đi được đến trường thì người nó áo quần áo nó ngã mà nó ngã là nó đỏ hết cả đất lên. Đấy. Thế là mình lại phải lấy quần áo cho nó ở trường. Chúng tôi để bao giờ để một vài những bộ quần áo bình thường. Ấy. Sơ cua cho nó mặc. Và mấy chị, anh chị em cho tôi bàn với nhau là thôi. Thì quyết định là mỗi người đóng gấp tí. Mua thật nhiều mì tôm gạo hoặc là mì tôm thế có hôm thì nấu mì tôm là mình ăn chung nói chung nó đại khái là mình cứ góp vào mình ăn gì thì nấu cố lên mỗi người thôi thì mình nhịp, bóp mồm đi tí và chúng nó cũng thế thế là thế là có một cái điều là rất là tuyệt vời mà cho đến bây giờ những ký ức nó không phai mờ có lẽ đó là đó là cái tuổi thanh xuân đó là những cái năm tháng thanh xuân mà tôi nghĩ rằng là tôi đã sống cũng không không không để tôi phải tiếc thế thì sau khi mà anh chị em chúng tôi làm một cái như thế được một tuần, được hơn một tuần, thì cái buổi cái buổi ngày hôm đấy, cái buổi sáng ngày hôm đấy là ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật là nghỉ, thế thường thường là những ngày nghỉ mấy anh chị em chúng tôi là hay đi vào ông dân lắm, đi theo thanh niên mà tò mò đi theo vào trong dân để đi theo các bác các chú các anh vào trong rừng những đoạn rừng rừng rừng ven ven để đào măng rồi đi hái củ hái quả thích lắm, thế thì Cái buổi sáng ngày hôm đó là nghỉ Nhưng mà tự nhiên lại thấy bọn trẻ con nó chạy tiếu tít đến Mà có những đứa nhà xa lắm các bạn Nhà xa lắm, nhà gọi là đi học Đã lập phân trường ở trên đấy rồi Nhưng mà nó vẫn còn cách cái phân trường nó Có khi phải đến cả 2 3 số đường rừng Nó chạy đến Xong đằng sau là cả người lớn Bố, mẹ, anh, chị, ông, bà nó đến Người thì xách gạo Người thì xách ngô Người thì mang gà Có người cắp nguyên mấy, hai bên là hai con lợn, lợn tên lửa, lợn lang các bạn. Cái con lợn lang cắp nách. Đó, cắp nguyên lợn, có người dắt con chó. Tức là mỗi người tí, có người thì thì thì đeo mấy cái sọt măng đến, mỗi người góp vào một tí. Đó, góp một tí, xong đầu có người thì bắt đầu các bác, các chú gọi cả những người ở gần, nó quanh quanh đó, cái khu vực trung tâm của các bạn đó là lấy chặt cây dựng lên cái chuồng lợn một bên ngăn là nuôi nuôi lợn nuôi dê còn gà quế thì nuôi thì cứ thả nó thôi cứ thả lang thang như vậy thôi thế là dựng thành một cái khu chuồng nợ lợn, lợn nuôi lợn nuôi dê và dặn bọn trẻ con đó đấy là bố mẹ anh chị chúng nó dặn đấy là là từ giờ là phải cùng với các thầy cô nuôi để lúc nào nó to lên mà thịt mà lấy cái ăn đó mà đâu có tủ lạnh đâu các bạn đâu có tủ lạnh đâu Thế là cái, cái thời điểm chúng tôi lên đấy là ở trong cái bản bản kéo cái bản kéo đấy và cái bản lá hai cái bản đấy nó cách nó gần nhau nó gọi là hai bản gần nhau nhưng nó chiếm diện tích nó vào khoảng gần hai quả núi gần ba quả núi thế thì bản kéo bản lá đó là nó chưa có điện lưới kéo lên đến hình như là đến mấy năm sau mới có thế là nó dựng lên như vậy nên để trẻ con nó nó nó đi học ở cái phân trường đó nó không có điện nó không có tủ lạnh cái thịt lợn là cho vào trong chôm muối từ đó trở đi là bọn trẻ con nó có một cái bữa ăn trưa từ những gì mà anh chị em chúng tôi đóng góp và cả những gì bà con cái thời đấy thì nó nó chưa có cái cái cái cái cái cái, cái, cái hoạt động thiện nguyện từ thiện Mạnh mẽ như bây giờ có Nó cũng có rồi nhưng mà nó chưa mạnh mẽ như bây giờ à, Cũng không có mấy người đứng ra kêu gọi như bây giờ à, Các nghệ sĩ lúc đó cũng chưa quan tâm lắm Như bây giờ Thế nên là hầu như là toàn là tự các thầy các cô à, Người nhà Người dân ở khu các thầy các cô sống Thế Ví dụ như tôi thì thường thường là mỗi một lần tôi chuẩn bị lên bản dạy Thường thường là cứ cách hai ba tuần tôi lại về, thứ bảy chủ nhật tôi lại về. Rồi về nhà đó thì cứ, cứ, cứ chuẩn bị tôi lại lên lại chiều buổi sáng ngày chủ nhật tôi chuẩn bị lên lại. Chiều nay tôi sẽ lên lại thì là mẹ tôi với mấy bác hàng xóm lại chuẩn bị cho rất là nhiều thứ. Rồi mang đi thứ nhất là cho mình, phục vụ cho mình và thứ hai là mang lên cho tụi nhỏ cho nó quần áo cũ rồi là... Bánh kẹo các thứ Cái thời điểm đó chỉ có như thế thôi Chứ không phải là có một người nào đó đứng ra thành lập một cái hội thiện nguyện Hay là cái gì gì gì đó không có Cái thời nó không có Nó chưa làm mạnh như thế Toàn là chúng tôi tự đi kêu gọi người nhà của mình Rồi sau đó là mang lên Thế thì Các thầy cô đóng góp mỗi người một tí Rồi Nhất là mấy thằng chúng tôi lúc đấy là thanh niên trẻ mà Sống đâu cần tiền thanh niên trẻ sống bằng ngọn lửa thanh xuân nó các bạn thật sự là như thế lương là dồn hết vào nhỉ lương tôi nhớ lương của tôi thời điểm đấy là một triệu 680.000 1 triệu 680.000 680 ạ sau đó là 4 tháng thì tôi được lên là 1 triệu chí một triệu 890.000 hay là 1 triệu 980.000 tội trả nhớ nữa nhưng mà nó Bỏ hết tiền vào đó Tại vì mình ở trên bản đâu có tiêu cái gì đâu Có cái gì để tiêu Ngoài một ít tiền mua Dầu gọi Rồi là xà phòng và thuốc lá Thế rồi Thế là góp hết tiền Mấy thằng góp hết tiền và mua hết các thứ lương thực như vậy Rồi cũng nhờ bà con Họ cũng thế Bởi vì là mình dạy cho con họ mà Cũng thế họ cũng góp các thứ đến Nuôi lợn, nuôi gà Trường học nhưng mà hay lắm, thú vị lắm đến buổi mỗi một đoạn buổi sáng đó, là tụi trẻ con nó đi nó cứ đi từ nhà nó đến là dọc đường nó hái những cái lá cây những rau rồi đến để nấu nướng rồi cả rau cho lợn cho gà thậm chí là băm chuối hay là đến giờ trưa 10 giờ 10 giờ 30 nghỉ là cả lũ là bắt đầu cũng giúp các thầy các cô nấu nướng vui lắm uh -huh cho được những đứa lớn một tí thì bắt đầu là cho lợn cho gà ăn của chúng đó mà, đâu mới đâu phải của mình đâu chúng nó nuôi chúng nó à, rồi sau đó là những một số đứa thì giúp các thầy các cô là nấu cơm ăn thầy cô cho ăn uống với nhau nghỉ ngơi tí chiều học tiếp cái ngôi trường lúc đó nó, nó vui nó buồn cười nó vui lắm cái ngôi cái trường đấy của tôi thì không có ông bảo vệ nhưng có một cái ông, có một ông gọi là ông sùng, ông sùng, ông ấy nhà ông ấy ở ngay sát cái cái cái cái cái bờ rào của trường ở ông ấy ông ấy làm bảo vệ, coi như là ông làm bảo vệ luôn nhưng mà thật ra nó không có cái quái gì đâu để mà bảo vệ, ông buồn cười lắm, ông suốt ngày ông, ông uống rượu, ông lúc nào cũng thấy ông cái lờ đờ lờ đà ông sùng, ông cứ lâu, ông có đàn dê to lắm ở trong núi cứ lâu lâu ông vào ông bắt ông lại cho các thầy các cô các con thì tôi cái giai đoạn đấy là tôi ở trên đấy gần một năm tôi dạy trực tiếp ở hẳn luôn trên đấy một năm cùng với bà con sau này thì cứ lâu lâu tôi lại lên theo những cái chương trình dự án uh, của giáo dục thì tôi lại lên vài tháng ở uh, tít trong sâu vào sâu lắm chứ không phải là những cái bản làng như các bạn thấy một số youtuber các anh ấy quay thì đấy là những cái bản làng ở dưới dưới thấp thôi dưới thấp thôi chứ còn Bọn tôi là vào tít sâu Trong những cái bản sâu ngồi gạo, ngồi muối Đi tít vào trong sâu đấy. Thì Những cái, cái, cái quãng thời gian đấy Là những cái quãng thời gian sống Có thể nói là Cho đến bây giờ rất nhiều năm trôi qua Thì mình thấy nó vẫn là tuyệt vời Khổ Khó, khổ Nhưng mà chưa bao giờ khuất phục cả Mà nói thật lòng là cái quãng thời tuổi trẻ đấy thì mình làm được, mình chịu được nhưng bây giờ bảo lão tuấn già bụng phệ, đã quá sống đã vợ đã hầu cơm ngập mồm ở giữa cuộc sống đã sướng rồi điện thoại smartphone chấm chấm mút mút sóng lúc nào cũng căng đét, đó. mang cái bụng béo ỉa ạch bây giờ ném lên đây sống chưa chắc mà tôi đã làm được như những cái năm tháng đó lúc ấy mới ra trường các bạn thanh niên Ngọn lửa thanh xuân nó vẫn còn đang cháy đùng đùng. Xôi nổi lắm, đâu cần gì đâu. Toàn bộ lương, 6-7 anh em, các thầy cô uh, có gia đình thì họ còn phải giữ lại để chăm lo cho gia đình. Nhưng mà mấy anh thanh niên đâu cần gì đâu. Một thân một mình cần gì mà trên đó thì trả tiêu tiền, tiền góp hết lương vào. Đó, cũng may là hồi đấy hồi đấy mẹ tôi sau này mẹ tôi cứ treo ở may mẹ mới không bị em em em dân tộc nào em ấy chài chứ vớ vẩn ở mẹ lại trên đấy làm ông hiệu trưởng già lúc nào đội cái mũ nồi xong đó là mồm ngậm cái tẩu thuốc mắt thì lờ đờ say rượu thì hết hơi mẹ tôi vẫn ai treo như thế mà đến lúc mà tôi ở trên đấy tôi về tôi kể cho anh em bạn bè bọn hải bún cái lòng cân mũi dưới này mọi người dưới này không tin họ không tin là trên đấy nó khổ như thế không thể tin nổi nhưng sự thật nó là như thế cuộc sống của người ta là như thế những đứa trẻ ở trên đấy mùa đông giá rét nó cũng chỉ có nó vẫn có áo ấm áo phao nhưng mà nó không đủ nó rét Nước mũi đứa nào đưa đấy cũng thè lè ra và mũi nó nó đỏ ao lên tay chân thì bị nứt nẻ cả ra Thế nhưng nó vẫn chạy chân đất ầm ầm Nó cũng có ho khậm khạch, nó như là những cái bông hoa chuối rừng đó các bạn Càng mùa đông thì cái bông hoa chuối rừng nó càng nở, đỏ và rực rỡ Nhưng đứa trẻ nó ở đấy nó lại như thế Các thầy, các cô, mấy ông thanh niên bọn tôi thì mới lên cái mùa đông đầu tiên ở đó Không chịu được ho Ho khủ khụ ốm, Bởi vì xương Cái không khí lúc nào nó ẩm xương Cái mùa đông thì nó lại Nó lại ẩm chứ nó không phải là cái mùa đông khô Nó ẩm các bạn ạ Nó ẩm xương Xương lúc nào nó cũng làng bảng cả ngày Thế là ho ốm Ông Mo giả thuốc cho uống Và Cái thuốc của ông Mo nó kỳ diệu Nó uống cái khỏi liền <cười> Thế mới tài hỏi vài bữa lại ốm Nhưng mà bọn trẻ nó chả làm sao cả Nó cứ chạy hùng hục Thậm chí có những đứa trên mặc áo phao dưới cởi chuồng À chả làm sao cả Lo khỏe da rẻ đứa nào cũng đỏ ao Đúng là nó như bông hoa chuối rừng Mùa đông giá rét càng khắc nghiệt Thì cái bông hoa chuối rừng nó càng nở đỏ Sức sống nó mãnh liệt lắm Nấu một cái Như trẻ con nhà mình thì có khi đến bữa Còn phải nịnh ăn Còn phải đút cho ăn Thế mà tụi nó thì nấu một cái Phải gọi là một cái xô Một cái chậu Cái chậu mì tôm Cả thầy cả trò cùng ăn Thế mà cứ Mỗi đứa một cái bát Một cái thề Chả có đũa bóp nát mì tôm ra Bóp nát vụn ra à, Thế là mỗi đứa một cái một cái bát Một cái thìa Thậm chí có những đứa là cầm cái, cái môi to Cái môi múc cơm á Mua cái môi đó Thế là cứ thế mà vụt vào ăn Cả thầy cả trò Ăn vui lắm Hạnh phúc lắm, nhìn từ nhỏ nó ăn hạnh phúc lắm Nói nói, đấy là công sức của mình <cười> Có khi Đến bây giờ nhiều lúc kể lại câu chuyện Thì tôi có một bạn Hiện tại nó đang làm hiệu trưởng ở trên Hà Giang Tôi quên mất cái trường đó Nó dạy ở trường triệt lăm hiệu trưởng của trường chính đó. Nhưng mà nó cũng kể là Ở những cái phân trường có khi bây giờ vẫn Cuộc sống nó đỡ hơn Nó tốt hơn nhiều rồi nhưng mà vẫn có những cái hoàn cảnh Nó khó khăn, như thế những cái hoàn cảnh Cá, cá nhân Cá biệt nó khó khăn như thế là vẫn lát đác là vẫn còn. Do cái tập tính của một số đồng bào dân tộc thiểu số thì họ không, nhà nước cũng lập những cái vùng kinh tế mới ở dưới thấp hơn, dưới những cái thông lũng gần với cái phố huyện hơn. Thế nhưng mà do cái tập tính canh tác của họ, do cái tập tính sinh hoạt của họ từ nhiều đời rồi họ cứ thích lên trên rừng ở cơ. Họ cứ thích vào rừng ở. Thế thì những đứa trẻ của gia đình đấy thì nó thật sự nó rất là khó khăn. Thì bạn tôi nó kể là vẫn có những cái trường hợp sống cũng rất là lay lát. Thì, thì... nói chung là, là, là anh chị em chúng mình phải thấy hạnh phúc tại vì ít nhất là bây giờ anh chị em mình vẫn đang có 3G hoặc là wi-fi internet căng đét với một cái điện thoại smartphone loại xịn và ngồi đây nói chuyện với nhau thì chúng ta phải cảm thấy rất là hạnh phúc. Đúng không ạ? Chứ còn ở những cái nơi vùng sâu vùng xa như thế thì Sóng điện thoại nó còn là một cái gì đó xa xỉ Chứ đừng nói gì Ở cái thời điểm đó Là sóng điện thoại nó còn là một cái gì đó xa xỉ Chứ đừng nói gì lẫn là cái điện thoại Có cái điện thoại xịn nhưng nó chả để làm gì Muốn gọi điện thoại là phải đến một cái khu vực có sóng <cười> Dâng lên <cười> Kiểu kiểu như vậy Chuyện thật không có chém gió tí nào Thì à A quỷ thì anh gặp nhiều Anh gặp nhiều Ở rừng anh gặp nhiều ở trên đấy thì người ta người ta gọi là con ma thì nó lại là bình thường nhé người ta gọi là con ma nó là bình thường ở trên đấy bọn anh sợ nhất là có sợ con ruốc chứ còn đi vào là gặp con ma rừng nó bình thường dân đối với dân đấy họ bảo là ối mày gặp con ma là nó bình thường thôi con ma đó, nó là hồn của những cái con thú vật hoặc là những cái người chết trong rừng mình cứ không đi vào rừng sâu thì mình không gặp đó. còn sợ nhất là dọc gặp, gặp con ruốc gặp con ruốc gặp gói chài Gặp gói chài một cái gói lạ lạ đường Nhặt lên mở ra thấy những cái thứ Ví dụ tiền, ví dụ cái lược Ví dụ cái lược với cái gương Ví dụ uh, mảnh vải uh, thầu cầm Mảnh vải đáy đẹp đẹp Trong đấy có lọn tóc Chết mẹ mày rồi, thế là chết rồi Xin vĩnh biệt cô Đấy, sợ là sợ những cái đấy sợ cái thứ mà do con người làm ra đó, còn những cái kẻ mà nhà nó có nó theo phép, sợ còn những cái cái cái cái, cái, cái lão mo tà, cái lão tào ác, đó. thì lúc đấy là lại vội vội vàng vàng đi gặp ông mo đỏ, tức là cái ông mo chính, đấy. để ông giải, chứ mà dính phải phải chài phải điếp dính phải bùa của mấy ông mo tà của mấy cái ông tào ác thì chết. Chết Thế nhưng yên tâm <cười> Lấy được những thứ đấy là cứ đi gặp ông trưởng bạn Bác ơi cháu Cháu À, à được rồi để để để Tao dẫn sang bên nhà ông mò Thế là dẫn sang là ông mò Ông làm phép ông giải cho không sợ cái gì cả Các thầy cô giáo Để vùng cao là rất được bà con quý Và bảo vệ Rất được quý và bảo vệ Tụi trẻ con trong mắt tụi trẻ con Các thầy các cô như là người thần Người thánh cái gì cũng biết nên là họ bảo vệ lắm. nhá, Đừng có lo anh em, đừng có lo. Mình cứ sống tốt với họ là họ ok lắm. Chứ còn những cái con ma gà, những con sơn tinh, những cái con lấy trên rừng ấy thì mình không vào. Thứ nhất là mình không vào rừng sâu, không gặp. Cái thứ hai là nó, mình chả làm gì nó, nó chả làm gì mình. Sợ là sợ những cái thứ của con người làm ra đó. Những cái người ác nó làm ra đó các bạn, sợ là sợ như thế. Mà những cái đấy thì chả cần nói ở vùng cao. Ở dưới xuôi mình có đầy mà Người tà, người ác chơi bùa, chơi ngại hại nhau Nó đầy mà đúng không? Đâu là thế Sợ là sợ kẻ ác chứ còn Thế lực tự nhiên, siêu nhiên Thì mình chả làm gì đâu, chả làm gì mình Đừng có lo nhé, anh em đừng có lo Thì chia sẻ với anh em như thế nhé Bây giờ cũng muộn quá rồi Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Xin cảm ơn tác giả Thảo Trang Một nữ tác giả tài năng và xinh đẹp Anh mong rằng là anh cũng sẽ có những cái cơ hội để đọc những cái tác phẩm hay hơn nữa của em. <cười> anh cũng muốn nói chuyện đến sáng lắm. Tại vì để mà nói về, về cuộc sống của đồng bào miền Sơn Cước thì nó giống như là nói về chính bản thân anh vậy. Tại vì anh cũng đã sống trong cái cuộc sống đó. Và hiện tại mặc dù là anh ở cái khu này của anh thì nó là cái khu dân cư thuộc dạng đô thị rồi. Nhưng mà chỉ đi một chút nữa thôi là cũng vào đến vùng của đồng bào, anh cũng gần như đây là cuộc sống của anh, đó, anh coi mình là một trong số họ, thế nên là anh thấy ừ... có nhiều chuyện để kể lắm, mà để mà kể cho anh chị em nghe thì cũng mà anh kể đến sáng cũng được, nhưng mà nói thật lòng là mai anh còn phải đi làm, <cười> mai anh còn phải đi làm, thì thôi thì mình cứ chia sẻ với nhau dần dần, mỗi ngày ít nhá. À, xin cảm ơn quý vị, và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.